tô bồi thịnh lắc đầu chắc phúc tấn là c h i ế t sát nô tài gia đã sớm công đạo hảo nói chắc phúc tấn niệm phán nhi cô nương làm nô tài một khi nhận được phán nhi cô nương liền lập tức mang lại đây ô h i cắp nhẹ nhàng cười tô bồi thịnh không hổ là tứ gia trước mặt hồng nhân mặc kệ khi nào đều không quên vì tứ gia nói chuyện kia làm phiền tô tô công công thay ta cấp tứ gia nói một tiếng cảm ơn nói xong thuận tay từ túi tiền bắt một khối ngọc bội nhét vào tô bồi thịnh trong tay nô tài nhất định sẽ đưa tới đa tạ chắc phúc tấn ban thưởng biết chắc phúc tấn mấy ngày nay rất bận hiện tại phán nhi lại đây khẳng định là muốn tiếp nhận những cái đó sự tình cho nên tô bồi thịnh cũng không có ở lâu nhìn tô bồi thịnh rời đi sau ô h i cắp vội vàng đem cửa đóng lại còn cấp bố trí một cái kết giới tiểu thư ngài cứ như vậy cấp triệu hoán chúng ta có cái gì phân phó điệp vũ lúc này cũng từ phán nhi trên người xuống dưới khôi phục hình người hai người nửa ngồi s ổ m ô h i cắp trước mặt tỏ vẻ thần phục lần này ô h i cắp là thông qua khế ước mệnh lệnh các nàng lại đây đây là nói ô h i cắp này đây chủ nhân thân phận triệu hoán các nàng cho nên các nàng nhìn thấy ô h i cắp tự nhiên cũng muốn dùng để trước lễ nghi cùng s ư n g hô ô h i cắp đơn giản đem sự tình nói một chút sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ địa vũ ngươi trước lấy tử vi danh nghĩa đi hoa thành một chuyến nhìn xem lộ cái mặt ta sợ người trong phủ sẽ tra không thể cho người ta lưu lại nhược điểm sau đó ngươi đi phía tây xem xét một chút ta có thể cảm giác được côn bang liền ở bên kia sự t ì n h khẩn cấp nhất định phải mau chóng tìm được côn bang trên người hắn có máy che chắn tinh thần lực cho nên chúng ta không thể dùng tinh thần lực tìm tòi hắn bất quá làm thú vương hắn hẳn là ở núi sâu ngươi tận lực hướng núi sâu chạy bất quá ngươi cũng không thể đi qua xa ta sợ tử vi xảy ra chuyện đến lúc đó chúng ta không kịp cứu viện phán nhi ngươi đi theo ta bên người cấp đánh i ể m trợ không có việc gì thời điểm ngươi liền ra cửa điều tra một chút bốn phía kế tiếp mấy ngày có phán nhi hỗ trợ tố h i cắp đích x á t nhẹ nhàng rất nhiều ít nhất một ít việc v ậ t đều cấp xử lý hảo ô h i cắp chỉ cần mỗi ngày cha tìm một chút chung quanh khác thường bất quá mỗi ngày vẫn luôn phát tán tinh thần lực đối nàng cũng là một loại cực đại tiêu hao cho nên mấy ngày xuống dưới ô h i cắp cũng chưa xuất quá phòng môn một có thời gian ô h i cắp liền ở trên giường khôi phục bất quá nàng là an tĩnh ở trong phòng đợi tứ ra mỗi ngày trở về phòng cũng là biểu hiện ra một bộ mấy ngày hôm trước mệnh hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi bộ dáng cho nên mới đã lừa gạt tứ ra làm tứ gia cho rằng nàng chỉ là phạm lười rốt cuộc trước kia việc này nàng cũng không phải không trải qua mỗi lần phạm lười liền ở trong phòng nghỉ ngơi vài thiên cũng không ra khỏi cửa cho nên lần này tứ gia nói cách khác hai câu nhưng đau lòng trước hai ngày ô h i cắp mệt nhọc cũng không có cường ngạnh làm nàng ra cửa bất quá ô h i cắp lửa đến quá tứ gia lại là lửa bất quá hai cái ca ca buổi sáng hôm nay c h ấ n hách cảnh viên cố ý chờ tứ gia đi ra ngoài mới đi tìm ô h i cắp đương nhiên vì tị hiểm bọn họ đem phán nhi cấp lưu tại trong phòng như vậy mới sẽ không chọc người nói xấu nói như thế nào ô h i c ấ p cũng là tứ gia chắc phúc tấn l i ê n tính c h ấ n hách cảnh viêm là ô h i c ấ p ca ca bọn họ cũng là không thể cùng ô h i c ấ p đơn độc ở chung một phòng như vậy không hợp lễ nghi c h ấ n hách cảnh viêm nhìn phán nhi giữ cửa cấp đóng lại sau mới nôn nóng hỏi muội muội rốt cuộc sao lại thế này vì cái gì ngươi mấy ngày nay như vậy khác thường có phải hay không cùng tử vi rời đi có quan hệ nàng đi làm gì đi không cần dùng ngươi qua loa lấy lệ tứ ra nói tới lựa gạt chúng ta ngươi biết đến không nói chúng ta chi chi gian cảm ứng tuy rằng chúng ta cùng ngươi cảm ứng muốn nhược thượng một ít nhưng ngươi nỗi lòng có rõ ràng giao động thời điểm chúng ta vẫn là biết đến chúng ta có thể cảm giác được ngươi mấy ngày nay đều thực lo âu thực lo lắng hơn nữa chúng ta ở hoa thành cũng có cửa hàng bên kia trưởng q u ầ y truyền lời trở về nói mấy ngày hôm trước ngươi cửa hàng xảy ra vấn đề bọn họ vốn định ra tay tương trợ chính là ngươi cửa hàng trưởng q u ậ y nói là ngươi hạ mệnh lệnh làm người làm cấp bên ngoài xem ô h i cắp ánh mắt lập lòe một chút tuy rằng hai cái ca ca rất lợi hại chính là lần này sự không giống tầm thường nàng thật sự không nghĩ các ca ca cũng trộn lẫn tiến bảo vạn nhất đã xảy ra chuyện lúc ấy chờ nàng thật là hối hận không kịp các ca ca nhưng không nghĩ tử vi các nàng có cơ hội một lần nữa tới bọn họ đã chết đã có thể thật là đã chết cho nên ô h i cắp đánh ha ha nói không có việc gì à. ta chính là mấy ngày nay ngủ đến không tốt có thể là mấy ngày hôm trước quá mệt mỏi ngươi cũng biết một người giấc ngủ không tốt lời nói tâm tình liền rất dễ dàng lo âu đến nỗi hoa thành sự đó là bởi vì tử vi có chút việc tư muốn xử lý không nghĩ bị người cấp đã biết cho nên ta mới cho nàng tìm như vậy một cái cớ tống cổ đi ra ngoài các ngươi đừng lo lắng thật sự không có việc gì tuy rằng ô h i c ấ p giải thích rõ ràng chính là chấn hách cảnh viêm hiển nhiên không tin nhìn chằm chằm ô h i c ấ p đôi mắt nói ngươi biết không mỗi lần ngươi nói dối thời điểm ánh mắt liền sẽ lập lọe không ngừng còn có muốn thật là tử vi việc tư ngươi vì cái gì không tìm người đi giúp nàng liên nàng khi nào đi cũng không biết theo hai cái ca ca vấn đề ố hi cắp biết là vô pháp giấu trụ bọn họ bọn họ uống chính mình cùng nhau lớn lên cùng nhau đãi mười mấy năm đối nàng thói quen nhỏ rõ như lòng bàn tay nếu muốn giấu giếm được bọn họ rất khó chương hai trăm linh năm nói cho các ca ca lần này sự tình ảnh hưởng cực đại một khi đã xảy ra chuyện liền có khả năng đem toàn bộ thế giới đều cấp liên lụy đi vào hơn nữa tử vi truyền tin tức trở về nói nàng ở trên núi phát hiện một ít manh mối nay liền thuyết minh vài thứ kia rất có thể giấu ở trên núi chính là lần này hoàng thượng lại muốn từ trên núi lường vòng như vậy rất có thể xảy ra chuyện cho nên có thể có người giúp đỡ cùng nhau nghĩ cách ngăn cản cũng hảo muốn thật sự ngăn cản không được ít nhất có nàng nhắc nhở hai cái ca ca mới càng an toàn một chút đến nỗi những người khác nàng liền thật sự là vô năng vô lực nếu là thật sự gặp cái gì như vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh như vậy tưởng tượng nói cho các ca ca cũng có thể ngằng đầu nghiêm túc nhìn bọn họ nói ta có thể nói cho các ngươi chính là chuyện này không phải là nhỏ các ngươi đã biết về sau phải cẩn thận không cần hành động thiếu suy nghĩ hai người xem ố h i c á c biểu tình như vậy ngưng trọng cũng biết sự tình không đơn giản m ộ i m ộ i yên tâm đi chúng ta không phải không biết nặng nhẹ người thở dài ô h i cắp mở miệng ngày đó ta đi bên ngoài chọn mua đồ vật thấy được tạp diễn đoàn một người nam nhân biểu diễn phun hỏa ta có thể cảm giác được hắn không phải dùng bình thường ngọn lửa cái kia ngọn lửa có năng lượng hắn cùng ta giống nhau là một cái có thể tu luyện người c h ấ n hách cảnh viên vẫn là có chút không rõ tu luyện người làm sao vậy nếu ô h i cắp có thể tu luyện kia trên đời này khẳng định cũng có những người khác tu luyện vì cái gì m ộ i m ộ i thần sắc như vậy ngưng trọng ô h i cắp cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ tâm tư chính là nàng lại không thể nói thêm cái gì chẳng lẽ nói nàng là chưa bao giờ tới tới cái này dị năng là chỉ có tương lai trải qua quá g e n cải tạo nhân loại mới có thể tu luyện mặt khác ta không thể nhiều lời chỉ là ta hy vọng ta nói các ngươi có thể ghi tạc trong lòng nếu hoàng thượng thật sự kiên trì đi đường núi nói các ngươi nhất định phải cẩn thận hai người liếp nhau tuy rằng ô hy cắp không nói thêm gì chính là vẫn là có thể thấy được nàng lo lắng tuy rằng chúng ta không biết ngươi rốt cuộc ở lo lắng cái gì bất quá ngươi nếu nói trên núi rất nguy hiểm chúng ta đây đi thử thử xem có thể hay không ngăn cản hoàng thượng bọn họ vào núi muốn thật sự không được kia đến lúc đó ngươi đầu tiên muốn cố chính mình an toàn biết không tuy rằng tứ gia cùng hoàng thượng an nguy rất quan trọng chính là ở chúng ta trong lòng ngươi càng quan trọng đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách chè chở tứ gia tuy rằng thực cảm động chính là ô hi cắp vẫn là nhịn không được hát tuyến các ngươi là ngự lâm quân biết không các ngươi trong lòng hẳn là cái gì đều không có hoàng thượng quan trọng mới là như vậy các ngươi thực dễ dàng mất đi hoàng thượng tín nhiệm đã biết ô h i cắp ngoan ngoãn gật đầu này hai người muốn thật nghiêm túc lại nhảy lên kia sức chiến đấu có thể thẳng bức mười cái bác gái đoàn quang biết không được người nhớ ký không c h ấ n hách dỗi tay bắn ô h i cắp một cái não băng hắn cảm thấy mỗi lần thấy ô h i cắp hắn đều có thể lão tốt nhất vài tuổi ân đau ô h i cắp dỗi tay xoa xoa đầu tiếp tục nói ta năng lực các ngươi còn không yên tâm sao không ai có thể thương đến ta ta hiện tại lo lắng chính là các ngươi không ai có thể bảo đảm nói có thể không bị thương phải biết rằng sơn v ị có sơn nhân ngoại hữu nhân không thể thiếu cảnh giác c h ấ n hách bất đắc dĩ nhìn ô h i cáp sau đó quay đầu nhìn về phía phán nhi nói phán nhi ta còn là không yên tâm đến lúc đó ngươi mặt khác đồ vật đều không cần lo cho chỉ cần nhìn các ngươi chắc phúc tấn an toàn là được t ố t thỉnh hai vị r a yên tâm nô tài nhất định hảo hảo bảo hộ chắc phúc tấn sẽ không làm nàng bị thương phán nhi đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ hỗ động mạc danh có chút buồn cười trước kia đều là hai vị gia đối với chắc phúc tấn thỏa hiệp lần này nhưng thật ra đảo ngược cùng ô h i cắp nói c h ê m trọc cười một hồi lâu hai người mới rời đi trở lại chính mình phòng hai người sắc mặt lập tức trầm xuống dưới vừa mới vì đ ầ u ô h i cắp bọn họ đậu là tận lực biểu hiện nhẹ nhàng chính là bọn họ chính là cùng ô h i cắp cùng nhau lớn lên liền nàng kia tính tình có thể làm nàng như vậy lo lắng sự lại sao có thể thật là việc nhỏ hoặc là có lẽ có sự ô h i cắp tuy rằng từ nhỏ tùy hứng ham chơi chính là nàng s á c thật cực kỳ thông tuệ cẩn thận làm việc cũng là suy nghĩ chu toàn rất nhiều thời điểm ngay cả bọn họ hai người đều không đuổi kịp ô h i cắp một người cho nên lần này sự thật sự không phải đơn giản như vậy kia trên núi nhất định có cái gì nguy hiểm đồ vật so với lúc trước ở kinh giao cái kia đại bạch mãng cùng quỷ diện c ò n nhện càng nguy hiểm phải biết rằng khi đó ô h i cắp chính là không có như bây giờ lo lắng khi đó ô h i cắp đối cái kia bạch mãng thái độ chính là thực không khách khí hai người ngồi ở cái b à n hai bên từng người c h ầ m tư trong phòng càng là một mảnh an tĩnh qua đã lâu c h ấ n hách thanh âm mới đột ngột vang lên tới chuyện này ngươi ở thấy thế nào cảnh viêm nhìn ngũ ca liếc mắt một cái bọn họ nếu biết trên núi rất nguy hiểm tự nhiên là muốn tận khả năng thuyết phục hoàng thượng đường vào núi lần này đi theo nhưng đều là hoàng tử muốn thật sự ra một chút cái gì vấn đề đến lúc đó tao hương chính là bọn họ này phê thị vệ chính là khó chính là nghiêm trọng như thế nào cùng hoàng thượng nói mới có thể làm hoàng thượng tin tưởng hơn nữa đồng ý đi quan đạo tuy rằng biết nơi này nếu ra vấn đề kéo dài không phải phương pháp giải quyết tốt nhất chính là lần này đi theo nhân thân phân không tầm thường l i ê n tính muốn giải quyết trên núi đồ vật cũng muốn chờ hoàng thượng bọn họ đều cách khá xa xa xác định sẽ không đã chịu thương tổn mới nói thấy thế nào thứ ca, ô hy cắp cũng không nói dối ngươi cũng không phải không biết hiện tại chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể làm hoàng thượng đồng ý đi quan đạo trong phòng lại lần nữa lâm vào chân mặc hoàng thượng đã làm tốt quyết định há là dễ dàng như vậy sửa đổi liền tính bọn họ đi nói trên núi có nguy hiểm chính là không có chứng cứ nói không chừng còn phải bị người ta nói thành là nhát gan sợ phiền phức bọn họ hàng không tới làm ngự lâm quân vốn dĩ liền chọc người ghen ghét chính là nếu là không nói kia thật sự đã xảy ra chuyện đến lúc đó tao hương cũng là bọn họ chứ không đề cập tới bọn họ có thể hay không ở làm ô hi cắp đều như vậy lo lắng đ ổ vật trong tay sống sót liền tính là sống sót một khi những cái đó trong hoàng thất người xảy ra chuyện bọn họ cũng là khó thoát quan hệ nói không chừng chính là vừa chết chính là trong hoàng thất người không phải như vậy nghe lời bọn họ vào núi về sau càng là hận không thể không có người đi theo cho nên bọn họ nếu là thật sự vô pháp ngăn cản hoàng thượng vào núi đầu tiên chính là nếu muốn cái biện pháp bảo đảm những người này an toàn Đi! đ ỗ n g nhiên c h ấ n hách đứng dậy cầm lấy một bên kiếm hướng bên ngoài đi đến cảnh viêm thấy thế vội vàng cầm lấy hắn kiếm đuổi kịp c h ấ n hách vừa đi một bên đối với c h ấ n hách hỏi tứ ca chúng ta đi làm gì đi săn thú c h ấ n hách không thấy cảnh viêm bước chân cực nhanh hướng bên ngoài đi săn thú cảnh viêm bước chân hơi đốn còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận nhìn tứ ca đã đi xa vội vàng đuổi kịp hỏi chúng ta không phải suy nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ đi trên núi sao lúc này săn thú làm gì tuy rằng hắn không biết c h ấ n hách muốn làm cái gì chính là hắn minh bạch c h ấ n hách nhất định có hắn đạo lý cho nên cảnh viêm cũng không có ngăn lại c h ấ n hách động tác t r ư ơ n g hai trăm lẻ sáu khuyên đủ nghe vậy c h ấ n hách quả nhiên dừng lại bước chân hận sắc không thành thép nói làm ngươi ngày thường ăn nhiều chút đầu góc bổ bổ nào ngươi càng không không đi trên núi như thế nào nói cho người khác chúng ta biết trên núi có nguy hiểm cảnh viêm bừng tỉnh đại nộ gật đầu vẫn là tứ ca nghĩ đến chú đáo bên này c h ấ n hách đầu tiên là tìm được bọn họ dẫn đầu báo bị một chút bọn họ hành trình tuy rằng lúc này là bọn họ nghỉ ngơi thời điểm chính là làm chuyên t r ú c với bảo hộ hoàng thượng quân đội bọn họ liền tính là nghỉ phép cũng không thể ly hoàng thượng quá xa ít nhất cũng muốn nói một tiếng hai người cũng không ở trên núi đ ạ i lâu lắm bất quá nửa ngày công phu liền đi trở về trở về thời điểm còn mang theo hai chỉ hồ ly cùng một con ngốc yêu bảo vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là tới trên núi đi một cái đi ngang qua sân khấu làm hoàng thượng biết bọn họ đi qua trên núi là được không cần đánh nhiều ít món ăn hoang dã trở lại nghỉ ngơi địa phương hai người chỉ là đơn giản rửa mặt trải đầu một chút liền đi gặp khang hy đi vi thần trấn hách cảnh viêm cấp hoàng thượng tình an hoàng thượng cắt tưởng hai người nhìn thấy khang hy thời điểm hắn còn ở xử lý công vụ khang hy biết thái tử là một cái cái dạng di đức hạnh thái tử tài hoa tự nhiên là không thể nghi ngờ dù sao cũng là hắn thân thủ dạy dỗ thái tử sao có thể kém chính là thái tử mấy năm nay bị hắn súng hư lỗ thai lại mềm làm việc thật là càng thêm không có kết cấu cho nên muốn thật sự làm hắn hoàn toàn buông tay những cái đó sự vụ là không có khả năng hắn cũng không yên tâm hắn nhưng không nghĩ chờ hắn hồi kinh thời điểm nên đón hắn chính là một đống lớn sốt ruột sự khang hy ngẩng đầu nhìn về phía hai người tùy ý đứng lên đi các ngươi không phải đi trên núi săn thú đi sao như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại bọn họ hai người ra cửa sự chính mình đương nhiên là biết đến nơi này chỉ là cái c h ấ n nhỏ nếu là có cái gì nguy hiểm chủ yếu vẫn là muốn dựa này đó thị vệ bảo hộ này hai người võ công cũng đủ hảo cho nên hai người nếu là đi xa đều sẽ có người tới bẩm báo đối với khang hy biết bọn họ hành tung bọn họ một chút đều không kỳ quái bọn họ ra cửa tiến đến tìm dẫn đầu báo cáo còn không phải là vì phòng n g ư ờ i hoàng thượng đột nhiên tìm bọn họ sao chỉ là tuy rằng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn nói như thế nào chính là phải đối hoàng thượng nói dối vẫn là yêu cầu dũng khí tội h khi quân cũng không phải là nói chơi tuy rằng hiện tại hoàng thượng là minh quân nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy hoàng thượng mới càng không cho phép có người phản bội bọn họ hành vi tuy rằng không thể nói phản bội nói nói dối cũng là vì hoàng thượng bọn họ hảo nhưng rốt cuộc vẫn là lừa gạt hoàng thượng cho nên trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc cuối cùng vẫn là làm ca ca chấn hách tiến lên một bước hoàng thượng lần này rời đi hay không có thể trực tiếp đi quan đạo vừa mới vi thần vào núi thời điểm phát hiện trên núi có rất nguy hiểm đồ vật vi thần có chút lo lắng rất nguy hiểm đồ vật có thể xác định là thứ gì sao khang hy trầm ngâm một tiếng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng đây chính là quan hệ đến bọn họ đoàn người an toàn vô luận như thế nào đều phải thận trọng suy xét hai người lắc đầu hoàng thượng vi thần mới vừa vào núi thời điểm liền cảm giác được có cái gì rất nguy hiểm chính là khi đó chỉ là tưởng gấu mù hoặc là lão hổ linh tinh động vật cho nên cũng không để ý chính là theo càng đi núi sâu bên trong đi vi thần huynh đệ hai người càng thêm cảm thấy lông tơ tạo nay tuyệt đối không phải bình thường hung mạnh g i ã thu có thể cấp cảm giác hung mạnh g i ã thu vi thần cũng là có thể đối phó bọn họ tuy rằng cũng sẽ cấp vi thần nguy hiểm cảm giác chính là lại không phải cái loại này lông tơ tạo da đầu tê dại có thể so sánh với núi sâu còn không biết có cái gì đâu cho nên vi thần cả gan thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sửa đi quan đạo khang hy thật lâu không nói chuyện việc này rất trọng đại nếu là nơi này thực sự có nguy hiểm như vậy đồ vật bọn họ tự nhiên là nếu muốn biện pháp cấp trừ bỏ miễn cho có cái gì xuống núi nguy hại b à t đánh chính là hiện tại bọn họ lại là liền thứ gì cũng không biết hắn không phải không tin huynh đệ hai người võ công cao cường người đối nguy hiểm cảm giác cũng sẽ tăng lên nguyên nhân chính là như thế hắn mới tưởng đem vật kia cấp giải quyết lại đi chính là hiện tại bọn họ đoàn người bên trong có lẽ có đại thanh tương lai thái tử thật sự khó làm đại nhậm chính là hắn từng đáp ứng quá hách xá lý thị sẽ hảo hảo chiếu cố thái tử cho nên hắn còn không nghĩ phí thái tử bất quá trước đó hắn cần thiết tìm một cái có thể gánh vác khởi đại thành tương lai người phụ tá thái tử thái tử tài hoa võ công đều không tồi chính là hắn lỗ thai quá mềm tham luyến nữ sắc cho nên này phụ tá người liền phải cùng thái tử bổ sung cho nhau mà người này cần thiết t ừ này đó nhi tử trung gian tuyển như vậy hoàng quyền mới sẽ không rơi vào người khắc tay như vậy đi chờ o đạo cho đạo à là được. Lần này là mà n lên cần ngươi nói bọn quan Lần trên núi đã phát hiện thật nhiều chân quý dược liệu, cho nên không đến bạn bất đắc dĩ. hán thật cũng là muốn chạy trên núi đi xem. Ái tân giác la thị trên lưng ngựa đánh hạ giang sơn, tuyệt không g giác tử tới, thể phát thật bất thật thị tuyệt bất đều đi được. đã đắc đi kêu quý liệu, lui kỳ la lý. Ái chiến chỉ các có phục dược chạy có c họ hạ h dĩ, xem. các hoàng tử đều đến đông đủ thời điểm đã qua hồi lâu rốt cuộc hoàng a mã không có việc gì thời điểm cũng sẽ không c h u y ể n triệu bọn họ có thời gian tự nhiên là nghĩ ra môn du ngoạn một phen làm hoàng thất con cháu bọn họ cả đời không có hoàng thượng cho phép đều là phải bị vây ở kinh thành cho nên cái này có thể danh chính ngôn thuận du ngoạn sơn thủy cơ hội tự nhiên chính là có vẻ di đủ chân quý đặc biệt là đối với mấy cái không được sùng ái hoàng tử tới nói nay có lẽ là cả đời khó được r a kinh cơ hội càng phải hảo hảo chơi quý trọng c h ấ n hách cảnh viêm hai người giờ phút này vạn phần hối hận lúc ấy như thế nào bất hòa tứ gia lên tiếng kêu gọi lại đến hướng hoàng thượng bẩm báo bọn họ trước kia là tứ gia người chính là bị hoàng thượng tăng lên vì ngự tiền thị vệ về sau cũng chỉ có thể chung với hoàng thượng tứ gia cùng bọn họ nói quá về sau không có quan trọng sự liền tận lực không cần tìm tứ gia miễn cho bị người hoài nghi kết bệ kết cánh đây chính là hoàng thượng ghét nhất sự tình cho nên bọn họ cùng tứ gia giao lưu đều chuyển rời đến chỗ tối hoặc là chính là trực tiếp lặng lẽ thông qua thư phòng ám đạo thấy tứ gia hoặc là liền thông qua ô h i c ấ p của hồi môn cửa hàng truyền lại tin tức bọn họ đem yêu cầu cùng tứ gia nói sự tình viết thư phong cắp cắp, hi thủ hạ trưởng trong tay, hắn sẽ đem tin giao cho ô hi trong giao kín, đến trưởng tin sau sẽ đưa tay, quầy đó đem lần ạ i hi giao từ tứ chuyển cắp ra. l này sự tình bọn họ là nghĩ dù sao cuối cùng vẫn là muốn từ hoàng thượng quyết định liền trực tiếp tìm hoàng thượng tới không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là từ vài vị gia cộng đồng quyết định sớm biết rằng bọn họ còn không bằng nói cho tứ gia làm tứ gia suy nghĩ biện pháp thuyết phục hắn các huynh đệ lại từ những cái đó hoàng tử tập thể thượng thư thỉnh cầu đi quan đạo như bây giờ bọn họ tưởng thuyết phục những cái đó các hoàng tử quả thực quá khó khăn ai không biết bọn họ đã từng là tứ gia môn khách sau lại bị hoàng thượng hàng không phá hủy rất nhiều người kế hoạch rốt cuộc có thể phóng ngự lầm quân người đều không phải đơn giản phía sau bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đứng hoàng tử l i ê n tính không phải trực tiếp cùng hoàng tử liên hệ gia tộc cũng là đứng ở hoàng tử bên kia hiện tại từ bọn họ trực tiếp nói ra nói đi quan đạo l i ê n tính các hoàng tử là vì cùng bọn họ đối nghịch cũng sẽ không đồng ý Tính. nhìn dáng vẻ hiện tại chỉ có thể ở nguy hiểm thời điểm tận lực che chở hoàng thượng cùng mấy cái được sùng ái hoàng tử chương hai trăm linh bảy bất lực trở về đến nỗi những người khác không cho bọn họ đã chết là được tin tưởng hoàng thượng nhìn đến chân thật tình huống sau sẽ không tức giận như vậy nhiều lắm chính là trách phạt một đốn các hoàng tử vào cửa nhìn đến hai người không có nghĩ nhiều đầu tiên cấp khang hy hành lễ thỉnh an trấn hách huynh đệ hai người cũng cấp vài vị gia thỉnh an về sau các hoàng tử mới hỏi hoàng thượng làm cho bọn họ tới mục đích hoang a mã không biết lần này làm nhi thần nhóm lại đây cái gọi là chuyện gì khang hy nhìn về phía đứng ở bên cạnh hai người các ngươi tới nói đi mọi người ánh mắt lập tức liền chuyển rời đến c h ấ n hách cảnh viêm hai người trên người vừa mới vào cửa liền nhìn đến hai người chỉ là cho rằng bọn họ chỉ là làm theo phép ở chỗ này thủ vệ rốt cuộc nơi này chỉ là một cái chấn nhỏ an toàn khẳng định không có hoàng cung hảo bọn họ đều không yên tâm hoàng thượng một người ở một gian trong phòng đợi nếu là đã xảy ra chuyện bọn họ cũng không biết thứ ra xem hai người ánh mắt lập lọe một chút xem ra lần này sự là này huynh đệ làm ra tới hắn nhưng thật ra không có trách cứ huynh đệ hai người chỉ là có chút lo lắng rốt cuộc hai người lại như thế nào suy nghĩ chu toàn nhưng rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó làm việc vẫn là thực dễ dàng ra vấn đề hai người đỉnh mọi người áp lực căng ra đầu đem nói cho hết lời ở trạm đều là tổ tông một cái không cẩn thận liền đắc tội cho nên các ngươi ý tứ là liền là thứ gì cũng không biết liền sợ trực quận vương đứng ở phía trước khinh bỉ nhìn hai người bọn họ ái tân giác la thị liền không có bất chiến mà lui thời điểm hai huynh đệ vội vàng quỳ xuống vương ra chỗ tội tuy rằng vi thần không có nhìn đến là thứ gì nhưng k i ê u đ ổ vật nhất định rất nguy hiểm vi thần không có năm chắc có thể chế phục hừ vô năng chính là vô năng tìm cái gì lấy cớ các ngươi liền là cái gì cũng không biết liền nói vô pháp chế phục còn không phải là nhát gan sợ phiền phức sao lao cựu đứng ở một bên vẻ mặt trâm trọng nói người khác không biết hắn còn không biết sao này hai người đều là lao tứ chỉ cần là lao tứ người hắn đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá cựu ca lời này sai rồi nếu hai vị đều nói vô pháp chế phục khẳng định là từ lý do bọn họ võ công cự cao c điểm này hoàng a mã là biết đến bằng không hoàng a mã cũng sẽ không phá lệ trực tiếp làm cho bọn họ trở thành ngự tiền thị vệ bọn họ đối nguy hiểm cảm giác không phải thường nhân có thể so sánh thập tam ở bên cạnh đ ố n g nhiên mở miệng nhìn từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên hai người thập tam trong lòng tự nhiên là tin tưởng bọn họ tứ ca lúc này khó mà nói lời nói ai đều biết bọn họ trước kia là tứ ca người hiện tại liền tính là vì tị hiểm tứ ca cũng không thể mở miệng nếu không không chỉ có là làm hoàng a mã hoài nghi hai huynh đệ còn sẽ hoài nghi tứ ca hắn liền không giống nhau hoàng a mã đối hắn yêu thương tuy rằng không biết vì cái gì hoàng a mã chưa từng có cho hắn tước vị ý tứ chính là hắn nói hoàng a mã nhất định sẽ có điều suy xét hơn nữa ai đều biết hai người cùng hắn cùng nhau lớn lên quan hệ tốt đẹp cho nên hắn ra tới ai cũng nói không nên lời cái gì bất quá thập tam lại là xem nhẹ thập ra người này chính là một cái thẳng đầu óc hơn nữa thực nghe cựu ca nói hiện tại nhìn đến cựu ca bị thập tam nói như vậy tuy rằng có hắn nhất sợ hai hoàng a mã nhìn chính là hắn cũng ngồi không yên r ồ i tay chỉ vào thập tam cái mũi nói thập tam ngươi có ý tứ gì cựu ca nói chỗ nào không đúng rõ ràng chính là liền đối thủ là cái gì đều không có biết rõ ràng bọn họ liền sợ không phải nhát gan sợ phiền phức là cái gì lại nói chúng ta ái tân giác l à thị con cháu khi nào như vậy vô năng dù sao hoàng a mã nhi thần không đồng ý sửa đi q u a n đạo nhi thần nhưng thật ra tưởng gặp một lần hai vị trong miệng lợi hại đồ vật thập đệ như thế nào cùng hoàng a mã nói chuyện lão bắt quát lớn một tiếng vừa mới lao thập trong giọng nói chính là mang theo mệnh lệnh a nếu là hoàng a mã tức giận hắn cũng không giữ được lao thập lao thập lúc này cũng ý thức được nói sai lời nói vội vàng quỳ xuống hoàng a mã thứ tội nhi thần không phải c ố ý lão b á t cùng lão c ử u cũng đi theo quỳ xuống theo sau những người khác cũng liên tiếp quỳ xuống cấp lao thập cầu tình không thể chỉ là lao b á t lao c ử u huynh đệ tình thâm không phải hoàng a mã thứ tội thập đệ nhất thời không t r a mạo phạm hoàng a mã c ò n thỉnh hoàng a mã không nên trách tội bất quá c ử u đệ nói được có đạo lý chúng ta liền đối thủ mặt cũng chưa nhìn thấy có thể nào bất chiến mà lui hơn nữa liền tính thật sự như hai vị theo như lời núi lớn đồ vật nếu là nguy hiểm kia khẳng định sẽ có bảo vật tồn tại không phải đều nói những cái đó bảo vật xuất thế thời điểm bên cạnh đều có bảo hộ dị thú sao hoàng a mã hồng phúc tề thiên tự nhiên này bảo vật nên là thuộc về hoàng a mã chúng ta sao không như xông vào một lần lão b á t vẫn là thực có thể nói tuy rằng hắn đối với đi nơi nào không thèm để ý chính là nếu cựu đệ nói hắn tự nhiên muốn giúp đỡ cựu đệ hoàn thành lời này cũng xác thật nói đến khang hy trong lòng đi mấy ngày nay thăm dò tỏ vẻ này chung quanh vài tòa núi lớn đều không tầm thường như vậy nhiều chân quý dược liệu ra tới khó bảo toàn bên trong không có mặt khác đồ vật nếu là trước kia còn hảo chính là năm trước lao từ mang về có thể kéo dài thọ mệnh thánh tâm quả về sau hắn liền tin tưởng trên đời khả năng thật sự có khiến người trường sinh bất lao đồ vật hoặc là biện pháp chỉ là không có người tìm được kia thánh tâm quả tuy rằng hảo chính là một người cả đời chỉ có thể dùng một lần tăng trưởng mười năm t h ọ m ệ n h hắn muốn sống được càng lâu nếu kinh thành trên núi đều có thể tìm được cái loại này thứ tốt kia này đó núi sâu có thể hay không cũng có cùng loại đồ vật cho nên hắn là thật sự muốn đi xem trấn hách cảnh viêm nhìn đến hoàng thượng sắc mặt có điều bưng lỏng vội vang mở miệng hoàng thượng quân tử không lập nguy từng dưới ngài nếu là muốn biết bên trong có cái gì có không chờ hoàng thượng rời đi nơi này xác định sẽ không đối hoàng thượng tạo thành thương tổn về sau lại phái người vào núi tìm kiếm khang hy vẫn là không nói gì tuy rằng hai huynh đệ nói được có đạo lý chính là hắn cũng tưởng chính mắt chứng kiến bảo vật ra tới thời điểm nhìn phía dưới xảo thành một đoàn mọi người hít sâu một hơi nói hảo liền đi đường núi c h ấ m cũng không tin thật là có đồ vật chính là giết c h ấ m hơn nữa c h ấ m cũng tin tưởng các ngươi khang hy ánh mắt sắc bén nhìn về phía huynh đệ hai người bọn họ võ công tối cao liền như vậy đáng sợ khổng lồ quỷ diện con n h ệ n đều có thể đánh bại tin tưởng cho dù có nguy hiểm vô pháp được đến bảo vật ít nhất có thể che chở bọn họ đoàn người an toàn phản hồi hy vọng quyết định của hắn là chính xác đi huynh đệ hai người sắc mặt khó coi quỳ xuống hứa hẹn vi thần nhất định đem hết toàn lực bảo hộ hoàng thượng cùng chư vị ra lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nếu là thật đã xảy ra chuyện bọn họ liền tính có thể thoát được vừa chết tiền đồ cũng là t ậ n hủy hoại sớm biết rằng liền trước tìm tứ gia thương lượng một chút bọn họ vốn dĩ chính là tưởng tận lực tránh đi nguy hiểm chính là n à y đó các chủ tử lại cố tình hướng nguy hiểm thấu bọn họ có biện pháp nào chỉ có thể t ậ n nhân sự nghe thiên mệnh bất lực trở về hai huynh đệ h ể ệ ả i từ trong phòng ra tới nhìn đến cách đó không xa chờ tứ ra cùng thập tam ra cho bọn hắn xử một cái ánh mắt liền rời đi hai người cũng không có tùy tiện theo sau hiện tại khẳng định có rất nhiều người nhìn bọn họ bọn họ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ chương hai trăm linh tám công đạo hai người sắc mặt như thường trở lại phòng trước đem bọn họ đánh tới con n g ồ i đưa đến phòng bếp công đạo người đem đ ổ vật cấp xử lý sau đó mang theo hai chương hồ ly ra cùng một khối bọn họ hai người phân đến thịt đi tìm o h i c a p bọn họ đến đi đem sự tình kết quả nói cho o h i c a p dặn dò nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ hiện tại những cái đó tổ tông nhóm nhất định đối chung quanh vài tòa núi lớn cảm thấy hứng thú cực kỳ nếu là o h i c a p lên núi bị người gặp được làm sao bây giờ o h i c a p thực xin lỗi sự tình bị chúng ta làm tạm hoàng thượng bọn họ giống như càng muốn đi trên núi ngươi mấy ngày nay không cần ra cửa kia vài vị gia nhất định sẽ lên núi đi nếu như bị thấy khó tránh khỏi sẽ có hại trấn hách cảnh viêm túi đầu đứng ở ô h i cắp trước mặt nay vẫn là lần đầu tiên ô h i cắp công đạo sự bọn họ không có làm tốt Ô h i cắp lắc đầu không trách các ngươi ta biết những cái đó thiểu năng trí tuệ cả ngày chính là ăn no không có chuyện gì nhàn đến tìm chết các ngươi yên tâm đi ta biết đúng mực đến lúc đó bọn họ liền biết lợi hại muốn thật sự đã xảy ra chuyện kia cũng là bọn họ mệnh có ta ở đây sẽ không cho các ngươi có việc các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút nơi này có mấy bình thuốc viên các ngươi đều cấp mang theo nếu là trở lên núi về sau các ngươi bị thương đều có thể dùng nó có thể trị liệu ngoại thương nội thương chúng độc đều được không cần xem thường trên núi đồ vật lên núi về sau các ngươi trên người cho dù có một cái miệng nhỏ cũng muốn ăn vào dược biết không không cần lo lắng dược không đủ này mấy cái cái chai cũng là không gian trang bị bên trong mấy vạn viên thuốc viên cũng đủ các ngươi dùng các ngươi đem cái chai tận tình nếu đến lúc đó có người ở trên núi bị thương cũng muốn kịp thời cho bọn hắn dùng bằng không chúng ta một cái không cẩn thận đã có thể đến cùng đi xuống địa ngục còn có không cần lo lắng dược lai lịch nơi này là này thuốc viên phương thuốc các ngươi tìm người xứng một chút làm làm bộ dáng chấn hách cảnh viêm muội muội ngươi nói chuyện có thể lại độc miệng một chút sao cái gì thiểu năng trí tuệ Chính là Tổ Tông. còn hảo bọn họ cùng ô hy cấp cùng nhau hôn lâu rồi mặc kệ ô hy cấp nói cái gì danh từ mới bọn họ đều có thể đem ý tứ đoán được thất thất bát bát bằng không bọn họ chẳng phải là cũng là ô hy cấp trong miệng thiểu năng trí tuệ còn có ngươi nói lời này thời điểm biểu tình có thể lại có lệ một chút sao rõ ràng nói như vậy nghiêm túc sự tình ngươi liền không thể đi điểm nhi tâm ngươi như vậy làm chúng ta như thế nào đều không thể tin tưởng lần này thật sự có nguy hiểm hơn nữa vì cái gì nhất định là xuống địa ngục không chuẩn là thượng tây thiên đâu phi bọn họ suy nghĩ cái gì đâu bọn họ nhất định sẽ không có việc gì nay khẳng định là tứ ca cảnh viêm ý tưởng đối với cái này thuốc viên bọn họ nhưng thật ra không có hỏi nhiều dù sao ô hy c ắ p các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật nhiều đi không cần thiết đ ề u truy cứu minh bạch biết cái này dược có thể cứu mạng là được hai người đem đồ vật cấp thu hảo rời đi nơi này hiện tại tứ gia không ở bọn họ vẫn là không cần đ ã i lâu lắm bằng không không nói đối ô hi cáp thanh danh thế nào chính là tứ gia cũng sẽ trong lòng không thoải mái sau đó bọn họ lại muốn tao thương đừng không tin tuy rằng hiện tại tứ gia không có biện pháp trắng trợn táo bạo thu thập bọn họ chính là ngầm còn không biết như thế nào cùng bọn họ ngáng chân đâu l i ê n tính là vì về sau tứ gia có thể đối bọn họ hành cùng phương tiện thấy ô hi cáp cũng không thể chọc tứ gia sinh khí không phải nhìn hai cái ngốc ca ca đi rồi ô h i cắp mới quay đầu cùng phán nhi phân phó nói ở trên núi thời điểm ngươi nhiều chú ý một chút bọn họ đừng làm cho bọn họ bị thương những người khác không cần phải xen vào quá nhiều chỉ cần không cho bọn họ đã chết là được thiếu cánh tay g ã y chân nhi đều không có việc gì hiện tại đã có thể cơ bản xác định trên núi nhất định cất giấu thứ gì rất có thể chính là dị t r ù n g tuy rằng ta tự cấp bọn họ thuốc viên dùng c h ư a khỏi năng lực chính là ta cũng không xác định có thể hay không giải dị t r ù n g độc tố rốt cuộc kia nghiêm khắc tới nói cũng không tính độc tố chỉ là một loại tương đối nguyên thủy cấp thấp gen cải tạo tề cho nên vẫn là tận lực đừng làm cho bọn họ bị thương tuy rằng cải tạo bọn họ về sau có thể cho bọn họ có được càng dài thọ mệnh chính là cái loại này gen cải tạo tề quá thống khổ hơi không chú ý liền sẽ hướng một cái khác phương hướng phát triển hiện tại bọn họ luyện cái kia võ công công pháp liền rất cao cấp tin tưởng lấy bọn họ tư chất nhất định có thể đánh vỡ hàng rào dùng võ nhập đạo đến lúc đó liền tính không thể tu luyện thành t i ê n chính là sống quá mấy trăm hơn một ngàn năm cũng không phải không có khả năng cho nên không cần thiết đi đánh cuộc cái kia v ắ n nhất bên này rời đi hai người hoàn toàn không biết bọn họ ở mội mội trong mắt chính là hai cái đầu đất bọn họ không yên tâm mội mội đồng thời mội mội cũng không yên tâm bọn họ trở lại chính mình trong phòng hai người liền không ở đi ra ngoài xem hiện tại sắp trời còn sớm hai người đơn giản đi phòng bếp muốn một bầu rượu cùng hai cái đồ nhắm rượu bọn họ tiểu lượng cũng không phải là ô h i cắp có thể so sánh nếu nói ô h i cắp tiểu lượng là một giọt thủy kia bọn họ hai người chính là một tảng lớn ao hồ tóm lại chính là ô h i cắp mặc kệ cái gì rượu đều là vừa uống liền say chính là bọn họ lại là như thế nào cũng uống không say có đôi khi bọn họ đều suy nghĩ có phải hay không ô h i cắp tiểu lượng toàn trường bọn họ hai người trên người hai người xem sắc trời đã đêm đen tới nhìn nhìn lại chung quanh nhìn bọn họ hai người thám tử cũng không nhiều lắm lúc này mới lặng lẽ từ trong phòng ra tới dựa theo ước định tìm được tứ gia cùng thập tam gia bẩm báo sự tình hôm nay đương nhiên bọn họ sẽ không cung ra ô hy cáp lý do thoái thác vẫn là đối mặt hoàng thượng lý do thoái thác chỉ là bọn hắn lần này nói được càng hoàn chỉnh bao gồm ô hy cáp cấp kia phân phương thuốc cùng nhau c h ỉ n h cấp tứ gia nhìn bọn họ là xem qua nơi đó mặt dược liệu đại bộ phận đều là quý báu l i ê n tính không phải vì làm tứ gia n g h ĩ cách làm cho bọn họ phương thuốc xuất hiện đắc danh chính ngôn thuận cũng m u ố n n làm tứ gia g hy ị cách lộng một chút dược cắp theo ô hi tính tỉnh, lộng liệu một n tới. Dựa ra à trương t phương u ố cắp tuyệt đối chính là trong tay đối chính h là n viên thuốc h h ư ơ n g t u ố còn Chỉ có cắp c hi là lẽ ở bên trong bỏ thêm một ít đồ vật thứ này bỏ thêm có thể làm hiệu quả càng tốt không thêm cũng không có việc gì cho nên bọn họ không thể làm ố h i cắp lại ra tiền lại s u ấ t lực không phải thế nào cũng muốn cấp ố h i cắp tìm một ít trở về dù sao cuối cùng thứ này đại bộ phận đều là dùng để cứu những cái đó hoàng thất con cháu làm t ứ g i a ra tiền cứu hắn các huynh đệ có tật xấu xao đến nôi tứ g i a có phải hay không thật sự tưởng cứu như vậy nhiều người liền không ở hắn suy xét h ạ t ứ g i a cầm trong tay phương thuốc q u a n khán dược đều là một ít h ả o dược chỉ là này phương thuốc tác dụng là cái gì còn còn chờ thương thảo đem ánh mắt rời về phía hai người t ứ g i a từ từ mở miệng hôm nay các ngươi đi tìm o hi c a p còn tìm hai lần mỗi lần đều liêu đến rất lâu a ở o hi c a p trong lòng các ngươi địa vị đều so ra cao Tứ gia nghĩ. hai nghĩ. người liếc nhau tuy rằng không biết tứ gia cụ thể ý tứ chính là bọn họ lại biết nhất định không thể làm tứ gia phát hiện ô h i c ấ p năng lực bọn họ đều không nghĩ ô h i c ấ p bị lợi dụng cuối cùng vẫn là cảnh viêm mở miệng bắt đầu giả ngu loại chuyện này nhất thích hợp hắn tới làm không ai sẽ hoài nghi bởi vì hắn vốn dĩ chính là như vậy tùy tiện người đại gia cũng chỉ là cho rằng hắn đầu lại không chuyển qua con tới chương hai trăm linh chín chuẩn bị Ra. vi thần biết ngại không thích ô h i cắp dùng ăn quá nhiều thịt loại như vậy đối thân thể cũng không tốt chính là ô h i cắp từ nhỏ thích ăn thịt đây là thay đổi không được bất quá ra yên tâm vi thần có t r ừ n g mực không có cấp quá nhiều chỉ có một tiểu khối thứ ra khỏe miệng chịu chịu ai cùng bọn họ nói ăn thịt không đúng tứ ra lại lần nữa nhìn về phía hai người ô h i cắp cho các ngươi cáo trạng nói ra không cho nàng ăn thịt hai người gật đầu thực xin lỗi muội thời điểm mấu chốt ngươi liền bối một lần nổi đi dù sao chúng ta trước kia giúp ngươi bối nổi nhiều lắm đâu ra khi nào không cho nàng ăn thịt ra chỉ là làm nàng ăn ít một chút cho nàng hạn lượng mà thôi chính là mỗi bữa cơm trên bàn nhưng đều là có thịt thứ ra mặt trực tiếp đ e m đen tới thập tam ở bên cạnh nhìn tứ ca bối ô hi cắp tức giận đến dậm chân bộ dáng c ả m thán thật là ở ác gặp ác ca tuy rằng hắn là tứ ca bên này chính là này cũng không thể đại biểu tứ ca ở trong mắt hắn liền không đáng sợ tứ ca sinh khí kia khí chẳng chính là chẳng phân biệt địch ta hai người lúc này mới ý thức được giống như đem ô hi cắp cấp hố thảm một chút nếu là làm tứ ra liền như vậy trở về ô hi cắp còn không được bị thu thập sau đó ô hi cắp không cao hứng nàng liền sẽ tới lăn lộn bọn họ bởi vậy trấn hách vội vàng nói tiếp ra ô hi cắp không có nói ra không cho nàng ăn thịt là vi thần đoán buổi sáng vi thần cùng đệ đệ đi xem ô hi cắp thời điểm nàng nói muốn ăn hiệu bảo thịt cho nên vi thần mới cả gan có này suy đoán c ò n thỉnh gia không lấy làm p h i ề n lòng nghe được lời này tứ gia trên mặt biểu tình hảo rất nhiều nhưng thần sắc vẫn là xú xú biết hai người là yêu thương mượn muội chính là bọn họ yêu thương lại là làm hắn ở ô hy cắp trong lòng bài vị lạc hậu đừng tưởng rằng hắn không biết ở ô hy cắp trong lòng quan trọng nhất đầu tiên là hai cái tiểu tướng ốc tiếp theo mới là hắn không có lẽ tiếp theo đều không phải hắn là qua nhi giai người trong phủ hắn tuyệt đối là xếp hạng cuối cùng chính là hắn biết cũng không thể đối ô hy cắp làm chút cái gì chỉ có thể chính mình n ẹ n tính thật là một chút đều không nghĩ nhìn đến bọn họ chạy nhanh s o n g xuôi sự làm cho bọn họ lăn túi đầu một lần nữa nhìn về phía trong tay phương thuốc một lát sau mới mở miệng này phương thuốc các ngươi là từ lâu tới hai người may mắn bọn họ đã đem phương thuốc xuất xứ tìm hảo địa phương bằng không y di theo tứ da nhạy bén bọn họ nhất định sẽ lộ tẩy lần này vẫn là c h ấ n hách trước mở miệng thật sự là cảnh viêm miệng quá buồn một không cẩn thận x é lòi hồi bầm ra này phương thuốc là vi thần sư phó lưu lại năm đó vi thần sư phó ẩn cư núi sâu núi sâu hàng năm đều có rắn độc manh thú như vậy chính là vì ứng phó này đó đồ vật mà chế tác thứ ra không nói chuyện chỉ là gật đầu mặc kệ bọn họ nói có phải hay không thật sự chỉ cần đồ vật có cái bình thường xuất xứ liên hảo chuyện khác cũng không cần thiết miệt mài theo đuổi hắn không phải cái loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế n người các người sư phó còn sẽ y n g thuật tứ gia có chút kinh ngạc dựa theo hắn ý tưởng bọn họ sư phó hẳn là chính là cái loại này võ si đối chuyện khác đều không có hứng thú nếu không sao có thể võ công như vậy cao hai người vẻ mặt mờ mịt lắc đầu có chút không rõ tứ gia như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng tứ gia trong tay phương thuốc mới phản ứng lại đây hắn là hiểu lầm vội vàng giải thích nói phương thuốc chỉ là sư phó không biết từ nơi nào làm ra vì phương tiện trên núi hành tẩu hắn truyền thừa không có y n h ệ thuật thứ da gật đầu các ngươi đi về trước đi thứ này da muốn mang về hỏi một chút n g ự y thì chờ n g ự y y ỉa xác định da sẽ tự làm cho bọn họ dựa theo phương thuốc chuẩn bị trấn hách cảnh viêm hai người cực kỳ thuốc viên bọn họ đã có đủ nhiều bọn họ chỉ là tưởng tìm kiếm một ít dược liệu bồi thường cấp ô h i cáp tuy rằng không có khả năng toàn bộ bổ xong nhưng ít da sẽ không một chút không có đi da này phương thuốc hai người làm bộ khó xử nhìn tứ da tứ gia lúc này mới nhớ tới đây là bọn họ sư phó lưu lại đồ vật tự nhiên không thể tùy ý cho người khác cho nên tứ gia sửa miệng nói là da suy xét không chu toàn như vậy gia làm người xác định phương thuốc nhưng dùng tính sau liền đem phương thuốc còn cho các ngươi lại thỉnh cầu hoàng a mã bắt một ít khoản cho các ngươi n à y thuốc viên liền từ các ngươi chính mình đ ộ n thủ thứ này nếu là các ngươi sư phó lưu lại tin tưởng các ngươi biết như thế nào làm đi hai người vội không ngừng gật đầu chỉ cần hoàng thượng chi ngân sách bọn họ mua đủ đồ vật có thể lấy cớ làm mội mội giúp đỡ cùng nhau làm dù sao hoàng thượng là biết mội mội cũng cùng bọn họ cùng nhau học quá võ công như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay đem đồ vật đưa cho mội mội còn sẽ không dẫn người hoài nghi không biết tứ gia cùng hoàng thượng nói gì đó tóm lại kế tiếp thời gian c h ấ n hách cảnh viêm bị hoàng thượng đặc biệt cho phép làm cho bọn họ nơi nơi mua sám dược liệu mang về chế tác thuốc viên vì rất thật bọn họ thật đúng là ở trong phòng bếp ngao vải nồi dược phóng Bất bộ quá đại p h ậ n d ư ợ c liệu vẫn là trực tiếp đưa đến ô h i cắp trong phòng người khác cũng không có nhiều quản g dù sao bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn đến thuốc viên giao ra đây là được đây cũng là c h ấ n hách cảnh viêm hai người thương lượng tốt thuốc viên nếu là chỉ đặt ở bọn họ trên người bọn họ cũng không thể tùy thời biết ai bị thương cho nên dứt khoát cấp phân phát đi xuống như vậy nếu có người đã xảy ra chuyện cũng lại không ai trên đường cũng không phải không ai chơi xấu rốt cuộc thứ này là ô h i cắp làm được ở những người khác trong mắt đây là tứ da làm cho nên lão c ử u bọn họ cũng từng vài lần hướng dược liệu hoặc là thuốc viên bên trong đầu độc bất quá cũng chưa dùng dược liệu ô、OH、hy cấp căn bản vô dụng đều là trực tiếp thu vào không gian thuốc viên có chữa khỏi dị năng có một chút nhi độc dược ở mặt trên đều có thể đem độc tính cấp giải cái này làm cho lão c ử u bọn họ rất là buồn bực một đoạn thời gian bọn họ cấp đầu độc đều là không thể trí mạng độc dược chính là đưa đến những người đó trong tay sau bị thử dùng thời điểm thế nhưng một chút dùng đều không có này thật là kỳ quái chẳng lẽ là tứ ca phát hiện như vậy tưởng tượng lao cựu bọn họ đều an tính lại như vậy bận rộn mấy ngày sau khi đi qua thực mau liền đến nên xuất phát nhật tử lúc này tử vi cùng điệp vũ đều còn không có trở về điệp vũ nhưng thật ra còn hảo nàng tinh thần lực tốt xấu còn có thể thấy nàng nàng hiện tại là thẳng tắp hướng núi lớn chỗ sâu trong đi một chút tạm dừng cũng không có bất quá ô hi cắp suy đoán điệp vũ có lẽ là cảm ứng được côn bang b a n g không sẽ không một đường đi trước trực tiếp liền chung quanh cũng chưa xem một cái rất có mục đích tính các nàng đều là cùng chính mình có khế ước cho nên lẫn nhau cũng là có thể có rất nhỏ cảm ứng chỉ là trình độ sâu cạn càng là khoảng cách gần cảm ứng càng là rõ ràng hiện tại xem ra côn bang quả nhiên là trốn vào trong núi đi sao ngươi nói hắn một con lão hổ chiếm núi làm vua giống như cũng không có gì không đúng chính là hắn là đã quên chính mình từ đâu tới đây sao còn ở tại như vậy ẩn nấp địa phương bất quá còn hảo tìm được l i ê n hảo nàng chưa từng hoài nghi quá côn bang có thể hay không phản bội nàng tuy rằng không biết vì cái gì chính là nàng tiềm thức cảm thấy mấy người bọn họ vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng loại cảm giác này thực kỳ diệu không thể nói tới là dựa vào cái gì chính là loại cảm giác này lại chân thật chương hai trăm mười bảy sói hiện tại điệp vũ bên kia ố h i cắp t i ê n tâm chính là tử vi lại không giống nhau nàng tinh thần lực đã mất đi tử vi tung tích n à y thuyết minh tử vi nhất định tìm được rồi cái gì chính là lâu như vậy tử vi lại không có ra tới nàng lo lắng tử vi có thể hay không xảy ra chuyện thế giới này có rất nhiều địa phương nàng tinh thần lực vô pháp thử nàng cũng biết những cái đó địa phương đều không đơn giản chỉ cần cùng nàng không quan hệ nàng cũng không có hứng thú đi thăm cái đến tuột cùng nơi này chính là nhân loại khởi nguyên địa phương trăm vạn năm trước còn không biết phát sinh cái gì đâu Có kỳ quái địa p h nàng cũng cũng không xem thường bất luận cái gì địa phương cũng nguyên nhân chính là vì như thế ô h i cắp hiện tại thực lo lắng tử vi chính là nàng căn bản không có thời gian đi tìm nàng hiện tại ô h i cắp nhưng thật ra ngóng trông có thể nhanh lên nhi vào núi như vậy có lẽ có cái gì manh mối bọn họ đoàn người thu thập thứ tốt mênh mông quần quận vào núi vừa mới bắt đầu đại gia còn bởi vì c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ hai người nói nơi trốn tiểu tâm hành sự chính là đi rồi nửa tháng về sau mọi người đều không có việc gì cho nên đều thả lỏng lại còn cười nhạo nói c h ấ n hách cảnh viêm là đại kinh tiểu quái ô h i cắp không nói chuyện lẳng lặng nhìn bọn họ tìm đường chết bọn họ hiện tại ở ngọn núi này cũng không phải là đơn giản địa phương nơi này chính là tử vi cuối cùng mất đi tung tích địa phương mấy ngày này nàng tìm được cơ hội liền sẽ đi ra ngoài tìm kiếm một phen chính là đều là không thu hoạch được gì nhưng thật ra khang hy bọn họ thu hoạch rất đại không thiên khang huy đến thời gian đủ đều sẽ tìm một chỗ rộng lớn địa phương dựng trại đóng quân sau đó thường thường mang theo các con của hắn săn thú một phen ngược dòng một chút qua đi ô hy cắp cũng là thừa dịp khi đó đi ra ngoài không phải chỉ có nàng một người đi ra ngoài bát phúc tấn cấp nàng cũng sẽ thường thường mang theo người cùng nhau tham gia săn thú hoàng thượng cũng không có ngăn lại ô hy cắp lúc này luôn là đục nước béo c ò điều tra hôm nay nửa buổi chiều thời điểm theo thường lệ khang huy hạ lệnh dựng trại đóng quân nhìn khang hy mang theo này đó hoàng tử cùng bọn thị vệ xuất phát săn thú Ô hy cắp mạc danh có chút bất an tổng cảm giác sẽ có bất hảo sự tình phát sinh cảm giác này tới không thể hiểu được chính là lại là đáng chết chuẩn xác nàng trước kia có rất nhiều lần cũng là cảm giác được sẽ có bất hảo sự tình phát sinh mỗi lần cuối cùng đều sẽ phát sinh một ít không tốt sự không phải nàng chính mình có nguy hiểm chính là bên người nàng người có nguy hiểm lúc này nàng lại lần nữa có loại cảm giác này ô hy cắp thực lo lắng nơi này thực tà môn nàng đến bây giờ đều còn không có tìm được tử vi rốt cuộc lạ như thế nào biến mất đâu nàng hiện tại duy nhất có thể xác định chính là thông qua khế ước truyền tới tin tức tử vi còn sống tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mặt khác nhiều liền cái gì cũng không biết có nghĩ thầm đi tìm tứ g i á hoặc là cắt ca ca nói một câu chính là bọn họ rõ ràng thực hưng phấn nàng còn không có tới kịp q u a đi bọn họ đã cưỡi ngựa rời đi nhìn đến nơi này ô hi cắp thở dài tính thế nào cũng là bọn họ mệnh còn hảo các ca ca có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực hơn nữa nàng cấp một ít bảo mệnh đồ vật đai an toàn khang hy trở về không là vấn đề bọn họ thân là khang hy thị vệ nếu là khang hy đã xảy ra chuyện bọn họ hiện tại an toàn đã trở lại cũng vô dụng quay đầu lại vẫn là sẽ bị chém đầu tứ gia trên người cũng là có không ít thứ tốt chính là nàng ở tứ gia sinh nhật thời điểm đưa k i a xuyến phật c h â u mặt trên đã bị nàng khắc lại t r ậ n pháp công phòng nhất thể chỉ cần không đụng tới những cái đó có siêu tự nhiên lực lượng đồ vật liền không phải vấn đề đến nỗi những người khác chỉ có thể cầu nguyện bọn họ tự cầu nhiều phút kỳ thật nói thật lúc này ô hy cắp cũng là tặng một hơi khang hy dừng lại cũng hảo nàng liền có cơ hội đi ra cửa tìm kiếm một chút tử vi nếu nàng đã xuất hiện loại này nguy hiểm cảm giác thuyết minh tử vi có lẽ ly nàng đã không xa chỉ là bị thứ gì ngăn trở tinh thần lực vô pháp phát hiện mà thôi chờ hoàng thượng mang theo đại gia có về sau bên cạnh bắt phúc tấn cũng tiếp đón đại gia chuẩn bị đồ vật mang theo mấy cái thị vệ xuất phát ô h i c ắ p xác định không ai sẽ nhìn đến nàng về sau lặng lẽ từ chỗ tôi rời đi đi dò xét bất quá chung quanh đại thụ rất nhiều ô h i c ắ p lại không dám đi xa nàng sợ quay đầu lại tứ gia trở về không thấy được nàng sẽ s ấ t ruột cho nên chỉ có thể ở chung quanh xoay vài vòng liền hồi doanh điệu còn h à o nàng trở về thời điểm tứ gia bọn họ đều không có trở về ngay cả bắt phúc tấn đoàn người cũng không có trở về ô h i cắp áp xuống trong mắt nghi hoặc có lẽ bọn họ chỉ là có cái gì đặc biệt thu hoạch cho nên chậm trễ đi bất quá thực mo ô h i cắp liền cảm thấy không đúng lắm lúc này cũng không còn sớm trong núi không thể đãi lâu lắm làm thường xuyên săn thú mọi người sẽ không không biết cho nên càng sẽ không chậm trễ thời gian ô h i cắp vội vàng lại lần nữa phát tán tinh thần lực tìm kiếm vừa mới điều tra chung quanh hoàn cảnh cũng mệt mỏi khi đó nàng ở tinh thần lực bên trong thấy tứ gia bọn họ đều là an toàn ô h i cấp cũng không nghĩ nhiều liền rời đi tinh thần lực hiện tại hồi doanh t r ư ớ n g tự nhiên là phải hảo hảo học nghỉ ngơi cho nên nàng đem tinh thần lực cấp thu hồi tới thực mo ô h i cấp liền nhìn đến bắt phúc tấn các nàng đoàn người cùng hoàng thượng bọn họ ở bên nhau n à y đều không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là bọn họ chung quanh còn vây quanh rất nhiều bầy sói ô h i cấp trận tròn mắt như vậy nhiều lang tuyệt đối không chỉ một đám đây là thọc ổ sói sao nhìn bọn họ đối phó đến cố hết sức chấn hách cảnh viêm tuy rằng võ công cao cường chính là cũng không chịu nổi còn có như vậy nhiều kéo chân sau a càng đừng nói kia này đó nữ nhân ngày thường nhìn đều rất dũng cảm chính là thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể va ở phía sau kêu to thật là mới vừa không phải còn hảo hảo sao chỗ đó tới như vậy nhiều lang ô h i cắp lại lần nữa cẩn thận quan sát chung quanh chính là không có gì phát hiện bất quá vừa mới ô h i cắp xem xét lang vương thời điểm phát hiện này bầy sói giống như không có ý thức mới vừa nàng cho rằng đây là có người không cẩn thận giết lang hoặc là tiến vào lang l ã n h địa chọc giận chúng nó cho nên ô hi c á p muốn tìm đến lang vương thương lượng một chút nàng tuy rằng cũng là nhân loại chính là trên người có côn bang hơi thở lang vương bất đồng với mặt khác bình thường lang là có vải phần trí tuệ hẳn là có thể giao lưu chính là hiện tại xem ra sự tình không đơn giản a bất quá nàng lại không ở chung quanh nhìn đến cái gì kỳ quái người hoặc đồ vật xem ra ngọn núi này quả nhiên có vấn đề lại hoặc là có người che chắn nàng tinh thần lực thăm dò mắt thấy bọn họ liền phải không địch lại lần này bọn họ đi ra ngoài nhưng không mang nhiều ít thị vệ ô h i cắp chỉ có thể ở rừng cây sử dụng một hệ dị năng làm tảng lớn đại thụ lay động làm ra hỗn loạn ai mau xem bên kia đã xảy ra cái gì thực mau bên này liền có người phát hiện rừng rầm động tính lúc này lưu thủ thủ vệ dẫn đầu cũng phát hiện không tốt bên kia là hoàng thượng bọn họ phương hướng hoàng thượng bọn họ khả năng đã xảy ra chuyện mau đi triệu tập quân đội nghĩ cách cứu viện lúc này đãi ở màn các nữ nhân cũng đi theo ra tới hoàng thượng gặp chuyện không may lưu thủ người cơ bản đều cấp triệu tập đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện cho nên này động tĩnh tự nhiên cũng là kinh động các nàng phát sinh chuyện gì thập tam phúc tấn hôm nay nhưng thật ra không có đi ra ngoài nàng hôm nay có chút mệt mỏi hơn nữa biết thập tam cùng lão bắt bọn họ cảm tình không phải thực hảo cho nên cũng không có đi theo các nàng chương hai trăm mười một an toàn phản hồi cái kêu bị bắt được thị vệ đơn giản cấp thập tam phúc tấn bẩm báo một chút liền đi vội thập tam phúc tấn nghe thấy cái này tin tức đầu góc một chút liền gốc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại lúc này đại bộ phận thị vệ đều đã rời đi dư lại này đó nữ nhân nhóm n g h ị đến cũng là đã biết trong r ừ n g sự lúc này chính làm ầm ĩ đến lợi hại thập tam phúc tấn chạy nhanh thu thập hảo cảm xúc hiện tại toàn bộ doanh địa chỉ có nàng thân phận lớn nhất tự nhiên có trách nhiệm chấn an hảo dư lại người tuy rằng nàng cũng lo lắng chính là nàng tin tưởng các nhân tự có thiên tướng bọn họ nhất định sẽ không có việc gì triệu giai thị sợ có người sấn chạy loạn đi ra ngoài cho nên làm đại gia tập hợp ở bên nhau ô h i cắp không để ý các nàng sự đi theo mọi người tới đến chính giữa nhất đất chống nơi này chờ tinh thần lực vẫn luôn chú ý bên kia hoàng thượng đoàn người cũng may viện quân đi đến còn tính kịp thời hơn nữa có thể bị tuyển vì ngự tiền thị vệ v õ công đều là thấp không đến chạy đi đâu hơn nữa bọn họ người cũng tương đối nhiều khang hy tuy rằng không có tiếp thu chấn hách bọn họ kiến nghị đi quan đạo bất quá rốt cuộc đem bọn họ nói yên tâm lần này vào núi khang hy cố ý làm người triệu tập phụ cận quân đội cùng nhau hộ tống bởi vậy bọn họ tuy rằng đều bị một ít thương bất quá đều là vết thương nhẹ không có gì đại sự bất quá khang hy mang cái kia phi tần liền không như vậy v ậ n may bởi vì khang hy mấy năm nay thích người hán kia phi tần cũng là một cái người hán bọc chân nhỏ cho nên nàng tự nhiên chạy trốn không mau lúc ấy tình huống lại thực khẩn cấp không ai q u ả n nàng tự nhiên nàng đã bị lan g cấp cắn con h ả o cắn được chính là càng chân chạy rất nhiều huyết cũng không biết thương đến xương cốt không có thực mong bọn họ liền đã trở lại bên này chờ các nữ nhân cũng là chạy nhanh đón nhận đi vội vàng cấp khang hy hành lễ sau đó chạy nhanh tìm được nhà mình ra hỏi han đ ơ n cần cùng các nàng cùng nhau canh giữ ở doanh địa ngự ý ỉa cũng chạy nhanh tiến lên trị liệu lúc trước quân đội đi cứu viện khang hy bọn họ thời điểm ngự ý ỉa cũng đi theo đi một bộ phận c hy í chính n khẩn thương tình. h h là lý lại là vì xử lý khẩn cấp c Dư ạ nhanh cắp h chờ khi nhập u yêu cầu sau ẩ n người bị các loại lại mọi gia đồ vật chờ mọi người sau khi trở về trở nhìn đến tứ gia cũng chạy nhanh qua đi nàng là nhìn đến tứ gia cũng là bị vết thương nhẹ còn có hai vị ca ca cũng là bất quá bọn họ đã dùng quá dược hơn nữa bọn họ trên người thương cũng không phải cái gì đại sự hiện tại hẳn là đã hảo bất quá tứ gia thương lại là vừa mới n g ừ n g huyết ô h i cắp cảm thấy vẫn là tứ gia yêu cầu quan tâm một chút ra ngài không có việc gì đi một bên nói một bên lấy r a dược cho hắn tốt nhất lại động tác nhanh chóng băng bó hảo miệng vết thương không có việc gì đừng lo lắng người đi về trước tứ ra nói xong liền đi theo khang h y đi lớn nhất doanh trướng ai ô、oh、hi cắp nhìn tứ ra rời đi bóng dáng buồn bực i ĩ u môi liền không thể làm nàng đem nói cho hết lời sao nàng còn tưởng cùng tứ ra nói chuyện sự tình hôm nay đâu tính nhìn xem chung quanh cũng không thấy được cắc ca ca nghĩ đến cũng là ở màn đâu kỳ thật nàng hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp biết nơi này rất nguy hiểm chính là thiên đã bắt đầu đ ê m đen tới buổi tối ở trong núi lên đường càng nguy hiểm nơi này tốt xấu vẫn là bị quân đội trước đó thanh tra một lần cho nên liền tính lại nguy hiểm đêm nay bọn họ vẫn là không thể rời đi chỉ có thể tăng mạnh thủ vệ bất quá cụ thể vẫn là muốn xem khang hy bọn họ thương thảo kết quả nàng một người cũng tả hữu không được khang hy ý tưởng lúc này doanh trướng cũng chính như âu hi cắp suy nghĩ khang hy cùng vài vị hoàng tử còn có quân đội dẫn đầu đang ở thương lượng sự tình hôm nay hôm nay thật sự là quá không tầm thường những cái đó bầy sói giống như là bỗng nhiên toát ra tới giống nhau một chút liền đem bọn họ c ấ p vây quanh liền phản ứng thời gian đều không có khang hy trầm mặc nhìn đứng mấy người mỗi lần phụ trách xem xét lộ tuyến người còn lại là mồ hôi lạnh đầm địa quỷ hắn biết lần này là hắn thất trách nơi này thế nhưng có như vậy nhiều lang chính là hắn cái gì cũng chưa phát hiện làm hoàng thượng cùng các hoàng tử lâm vào hiểm cảnh cái này tội liền cũng đủ hoàng thượng hạ chỉ giết hắn bất quá hoàng thượng không phản ứng hắn đối hắn làm như không thấy tùy ý hắn quỳ chính mình cùng mọi người thương lượng kế tiếp công việc khởi bẩm hoàng a mã nhi thần cảm thấy tình huống nơi này quá nguy hiểm chúng ta hẳn là mau rời khỏi lao tam ngày thường càng am hiểu văn học cho nên hắn tuy rằng sẽ chút quyền cước nhưng là tương đối những người khác tới nói vẫn là không được cho nên hắn lúc này là càng thiên hướng cách họ phương như vậy gần, liền sợ bên này cũng là chúng nó lãnh Hoang Nhi Thần không dám Tam đệ ngày thường không đánh giặc, tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội Cho này càng nơi này. nơi này bọn gần, liền bên này cũng nó ngày cũng này núi sâu rừng già bên trong.、Cho、nên lúc là là loại cuộc được giặc, có cơ già bầy vậy gặp gật Rốt Tam tự với rời đi sói đi địa địa. đệ sâu dám bựa. sợ sẽ A Mã, ở khả năng sẽ không rõ ràng tuy rằng hiện tại nơi này rất nguy hiểm chính là chúng ta ít nhất biết nguy hiểm xuất từ nơi nào có thể tiến hành hữu hiệu dự phòng chính là trong rừng không biết nguy hiểm có thể so nơi này nhiều hơn hiện tại trời tối chúng ta lại một chút phòng bị đều không có thực dễ dàng xảy ra chuyện lão đại tuy rằng tính tình có chút lỗ mãng chính là hắn lại là một cái đánh giặc hảo tài liệu đối các loại hoàn cảnh càng thêm hiểu biết hoang a mã nhi thần đồng ý đại ca cách nói ban đêm núi lớn nguy hiểm quá nhiều chúng ta vẫn là không cần dễ dàng rời đi nơi này chỉ cần chờ đến ngày mai thiên sáng ngời là được hoang a mã nhi thần cũng đồng ý đại ca cùng tứ ca cái nhìn h o à n g a mã nhi thần cũng đồng ý mấy cái hoàng tử cơ bản đều không đồng ý hiện tại rời đi bọn họ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người lúc này vẫn là muốn đãi tại chỗ càng an toàn tuy rằng bầy sói nguy hiểm chính là bọn họ trước tiên làm tốt phòng bị nghĩ đến kiên trì một đêm không là vấn đề bất quá khang hy vẫn luôn không nói gì nghe xong mấy cái mấy đứa con trai nói về sau quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đứng ở trong một góc từ đầu đến cuối không có ra tiếng hai huynh đệ theo lý thuyết hai huynh đệ cấp bậc là không thể tới tham gia nơi này hội nghị bất quá khang hy đặc biệt cho phép bọn họ tiến vào những người khác cũng xem ở bọn họ hôm nay cứu bọn họ dưới tình huống không có khó xử ở bọn họ tiến màn thời điểm còn khó được cho một cái hòa nhã này hai người võ công lợi hại như vậy tình huống hiện tại rất nguy hiểm bọn họ còn cần hai người bảo hộ đâu nếu là đất tội đến lúc đó có nguy hiểm hai người cố ý không cứu bọn họ ở hỗn loạn dưới tình huống người khác cũng không thể nói cái gì hiện tại đánh hảo quan hệ thời điểm mấu chốt bọn họ cũng có thể chú ý một chút chính mình c h ấ n hách cảnh viêm các ngươi hai huynh đệ tới nói nói hiện tại làm sao bây giờ hai người phục hồi tinh thần lại nhìn mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm vang lên vừa mới hoàng thượng hỏi chuyện trả lời hoàng thượng vi thần cũng cho rằng hiện tại không nên rời đi còn có một việc vi thần không biết con nên nói hay không cứ nói đừng n g ạ i trâm thứ ngươi vô tội khang hy bưng một ly trà chương ó một c ú t k hai trăm mười hai âm mưu lời này đã có thể có vấn đề nếu thực sự có người thao tác kia khả năng chính là có người muốn mới vừa hành thích vua này vấn đề liền nhưng nghiêm trọng nhưng có cái gì bằng chứng khang hy rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt thâm trầm hai huynh đệ đồng thời lắc đầu cảnh viêm tiếp theo giải thích khởi bẩm hoàng thượng hôm nay chúng ta cùng bầy sói chém g i ế t thời điểm đi rất nhiều lần vi thần đều chú ý tới có lang muốn chạy trốn chính là chạy không hai bước lại đi vòng vèo trở về nay không phù hợp lẽ thường hơn nữa chúng ta hôm nay g i ế t như vậy nhiều lang chính là cảm giác kia bầy sói số lượng không có giảm bớt duy nhất khả năng chính là có bầy sói quần quận không ngừng chạy tới chính là bầy sói cũng là có lãnh địa chi phần một con lang vương dẫn dắt bảy sói chiếm lĩnh một mảnh l ã n h điện nơi này thực không bình thường bọn họ như vậy vừa nói đại gia mới nhớ tới hôm nay bảy sói thật sự thực không tầm thường khi đó tình huống nguy cấp đại gia cũng vô tâm tình chú ý mặc khác lúc này nghĩ đến thật đúng là như vậy hoang a mã lúc này nhất định phải nghiêm t r a kẻ cắp nhất định giấu ở này chung quanh nếu là không tìm ra tới hậu quả không dám tưởng tượng khang hy gật đầu đồng ý nhìn về phía phía dưới quỳ người mở miệng trường thanh đứng lên đi cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội chuyện này liền giao cho ngươi điều tra nhất định phải tra cái cha ra manh mối chấm nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng ai to gan như vậy vi thần đa tạ hoàng thượng khai ân quỳ t r ư ờ n g thanh vội vàng tạ ơn về sau đứng lên khang hy ánh mắt nặng nề nhìn đại gia nói lão đại nói đúng núi lớn kiêng kỵ nhất chính là buổi tối hành c ẩ u đêm nay liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm lại khởi hành lão đại ngươi tự mình phụ trách gan bài thủ vệ nhi thần lanh chỉ hảo đều tan đi sớm một chút nhi nghỉ ngơi khang hy vẫy vây tay làm cho bọn họ đều đi ra ngoài bên này ô hy cắp ở nhìn đến tứ gia trở về đi rồi về sau vội vàng đem tinh thần lực rút về tới sau đó đứng dậy chuẩn bị nên đón tứ gia hắn hôm nay cùng bầy sói chém g i ế t hồi lâu trên người đều l à huyết vừa mới trở về cũng chưa tới kịp tắm rửa thay quần áo lúc này sợ là rất khó chịu từ t ừ ra vào khang hy lều lớn sau nàng tinh thần lực liền đi theo đi vào nghe xong các ca ca nói ô hy cắp cảm thấy bọn họ vẫn là có chút sức quan sát chính là nàng vẫn là có chút bất an nếu là k h ô n g chế bầy sói không phải người hoặc là không phải người thường đâu hôm nay nàng liền tinh thần lực cũng chưa phát hiện người tung tích nghĩ đến kia đ ổ vật là cái có bản lĩnh nơi này nhiều người như vậy nàng thật sự không muốn cùng nó đối tượng một là không nghĩ bại lộ chính mình nhị là không nghĩ có vô tội người hy sinh chính là nàng không có thời gian chính mình đi ra ngoài điều tra buổi chiều thời điểm nàng vội vàng tìm kiếm tử vi cũng không cố thượng mặt khác càng không biết chung quanh có hay không đồ vật thừa dịp tứ gia còn không có trở về gọi tới phán nhi đem chính mình suy đoán nói cho nàng làm nàng đi tìm một chút c á c ca ca sau đó bọn họ cùng nhau phân công nhau đi chung quanh điều tra một phen t ứ gia thực mau trở về tới ô hi c ắ p bận lên bận xuống hầu hạ này đó ngày thường đều là bên người hầu hạ nàng bọn nha hoàn làm công tác chính là hiện tại phán nhi không ở vì không cho tứ gia phát hiện phán nhi đi ra ngoài cũng chỉ có nàng chính mình tới mà ra đi ba người lúc này lại thấy được làm người ra đầu tê dại một màn bọn họ ba người là ở doanh địa cửa tách ra lúc này rời đi doanh địa còn không đủ mười dặm bọn họ ba người bởi vì khinh công đều không tồi lại không có mặt khác liên lụy cho nên đều là trực tiếp từ ngọn cây bay qua thiên lại t h ứ c hắc vừa mới bắt đầu không chú ý tới chính là theo càng ngày càng nặng mùi tanh làm ba người đều nổi lên lòng nghi ngờ rơi xuống trên thân cây cẩn thận quan sát mặt đất mới phát hiện mặt đất tất cả đều là lớn lớn bé bé xả một cái tiếp một cái đều đem mặt đất cấp phủ kín không địa phương đặt chân mang xả giám độc này đó đều có hơn nữa mặt sau còn có c u ồ n c u ộ n không ngừng bỏ lại đây kia trường hợp quả thực người xem ra đầu tê dại con hảo trên cây tương đối thiếu nhưng kia cũng chỉ là tưởng tương đối trên mặt đất phải biết rằng xạ nhưng chính là thường xuyên sống ở, ở trên cây động vật ba người nhìn đến trường hợp này không khỏi thần sắc ngưng trọng lên l i ê n tính trong doanh địa có chút người cùng bọn họ không đối phó chính là bên kia vẫn là có rất nhiều vô tội người tình huống hiện tại bọn họ có thể hay không an toàn đem những cái đó tổ tông cấp đưa ra đi đều là vấn đề càng đừng nói cứu những cái đó vô tội binh lính quan trọng nhất chính là đám kia xà hậu mặt giống như còn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng sói chu ba người lập tức lại phi thân lên cây lại đi phía trước bay mấy dặm mà lúc này bọn họ đã có thể nhìn đến từng đôi màu xanh lục mắt sáng lên ba người vội vàng xoay người trở về ở doanh địa cửa trạm mặt sau trao đổi một chút tin tức phát hiện bọn họ phát hiện đều là giống nhau nói cách khác nơi này đã bị bầy rắn cùng bầy sói vây quanh chính là bọn họ năng lực liền tính là tưởng đối phó đám kia xà đều có vấn đề huống chi mặt sau lang hiện tại xem ra cái này doanh địa có lẽ giữ không nổi ba người thương lượng hảo từ phán nhi cấp ô h i cấp báo tin đi Ma viêm bẩm chấn hách cảnh viêm tắc đi lều lớn bẩm báo hoàng thượng. lớn báo đi lều phán nhi trở về thời điểm tứ gia vừa vặn tắm tới. thần quát rồi ra về vừa vặn vào Nhìn phán nhi thần sắc nôn nóng chạy điểm gia gội mày xong nóng nôn sắc câu lúc ớ n nói, hoang mang dối loạn còn thể thống、gì. Phán nhi dối thể gì. l này mới nghĩ đến tứ gia tại đây kia khẳng định không thể nói thẳng trộm nhìn về phía ô hi cáp muốn cho nàng đánh một chút giảng hòa tìm một cơ hội cùng nàng đi ra ngoài một chút bất quá tứ gia đôi mắt có bao nhiêu t i ề m một chút liền phát hiện các nàng hai chủ tớ động tác có việc liền nói đừng có rông dài hắn không thích ố、oh、hi cắp có chuyện gì gặt hắn phán nhi nghĩ nghĩ cũng thế dù sao lập tức tứ gia cũng sẽ biết đến trong lòng hơi hơi vừa động liền sửa lại một cái cách nói chắc phúc tấn vừa rồi cảnh viêm thiếu ra lại đây hắn nói nơi này đã bị bầy rắn cùng bầy sói cấp vây quanh có lẽ chúng ta lập tức phải rời khỏi thỉnh chắc phúc tấn mau chóng thu thập thứ tốt chuẩn bị đại chút thức ăn nước uống còn có dược liệu liền hảo dư thừa liền ném bởi vì tứ gia ở chỗ này cho nên các nàng nói c h ấ n hách bọn họ đều là hơn nữa tên rốt cuộc chỉ có những cái đó hoàng thất con cháu mới có thể chân chính nói chính mình là r a đến nỗi nàng cuối cùng câu nói kia chính là tưởng thuyết minh một chút sự tình nghiêm trọng tính rốt cuộc ở tứ ra trong mắt nàng lại không đi ra ngoài quá sao có thể biết bên ngoài tình huống chỉ có mượn này nhắc nhở một chút quả nhiên nghe xong lời này tứ ra nhíu chặt mày hỏi cảnh viêm lại đây nói người khác đâu c h ấ n hách đâu hoàng a mã đã biết sao trấn hách thiếu gia đã đi lều lớn bẩm báo bọn họ vừa mới đi chung quanh điều tra liền phát hiện gấp trở về lúc sau cảnh viêm thiếu gia lại đây nhắc nhở chắc phúc tấn lúc này hẳn là cũng là đi lều lớn phán nhi trực tiếp trả lời nàng nhưng thật ra không sợ nói dối bị vạch trần trấn hách thiếu gia tâm nhãn giống dài quá chín giống nhau liền tính hắn cái gì cũng không biết cũng có thể ứng phó qua đi tứ gia cao mày phân phó nói ngươi trước thu thập đồ vật ra đi trước lều lớn liền ấn cảnh viêm nói thu thập nếu là có cái gì thích đồ vật n h ớ kỹ về sau ra tiếp viện ngươi là được ngàn b ạ n không cần luyến t i ế p chúng ta lúc này chính là chạy trốn chương hai trăm mười ba bảy rắn vây công ô h i cắp bất đắc dĩ nói đã biết thật là nàng thoạt nhìn lại như vậy không đáng tin cậy người sao xem ô h i cắp đáp ứng rồi tứ ra vội vàng xoay người đi ra ngoài vừa mới hắn ở nửa đường liền nhìn đến hoàng a mã phái tới kêu hắn hạ nhân đơn giản đi theo cùng nhau qua đi bày rắn khoảng cách doanh địa còn có bao xa tứ gia vừa vào cửa liền nhìn đến hoàng a mã sắc mặt âm trầm ngồi ở phía trước giò hỏi quỳ trên mặt đất hai huynh đệ hắn tới tương đối sớm lúc này nơi này chỉ có bọn họ mấy cái tứ gia vừa vào cửa trước cấp hoàng thượng hành một cái lễ sau đó an t ĩ n h đứng ở một bên chờ khởi bẩm hoàng thượng còn có mười dặm mà tả hữu bầy sói liền ở bầy rắn mặt sau c h ấ n hách trầm giọng đáp hoàng a mã nhi thần kiến nghị lập tức rút lui nơi đây tứ gia nghe xong hai người nói nói lúc này vừa lúc mặt khác vài vị các hoàng tử cũng đều lại đây vừa vào cửa liền nghe thấy tứ gia nói đầu tiên là cấp khang hy hành lễ sau đó trực tiếp dò hỏi cái gì rút lui nơi đây bọn họ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu trước kia không phải thương lượng hảo ngày mai sáng sớm rời đi sao khang hy nhìn nhìn tiến vào mấy người nói trấn hách ngươi tới nói đi trấn hách dăm ba câu đem sự tình nói xong lúc này bọn họ cũng sốt ruột liên tính bọn họ ngày thường không sợ x ả chính là d ầ m d ạ p xà ngẫm lại cái kia trường hợp liền khủng bố tại sao lại như vậy c h ấ n hách bốn phương tám hướng đều có xà sao có hay không chỗ hổng linh tinh thập nhị tuy rằng ngày thường không quá quản sự chính là tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm hắn vẫn là thực tích mệnh hắn còn không muốn chết đâu c h ấ n hách gật đầu căn cứ tình huống tới xem xác thật nơi nơi đều có ta liền nói rời đi nơi này các ngươi đều không nghe cái này hảo đi muốn chạy đều đi không được lao tam vội vàng nói hắn cùng này đó các huynh đệ nhưng không giống nhau bọn họ quyền cước đều so với chính mình tốt hơn không ít muốn thật sự bị b ầ y rắn công kích hắn an toàn tuyệt đối là một vấn đề hảo ngươi liền không cần đoán giận có thời gian này còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn lão đại ghét bỏ nhìn tam đệ cái này tam đệ suốt ngày cùng những cái đó người hắn q u ỏ e với nhau hắn là trướng mắt hoang a mã hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ thập tam nhìn các linh trưởng đều lúc này còn có tâm tình cãi nhau đầu rất đau hiện tại không phải hẳn là hảo hảo đoàn kết lên sao khang hy vừa mới bắt đầu cũng là mắt l ạ n h nhìn mấy đứa con trai cãi nhau cũng chỉ có tại đây loại sinh tử tồn vong thời điểm mới nhất có thể biểu hiện một người năng lực cùng nội tâm bất quá thở dài nhìn dáng vẻ bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ a gặp được điểm nhi sự liền luống cuống như vậy chính mình như thế nào có thể yên tâm đem đại thanh giao cho bọn họ trên tay may mắn chính mình thân thể còn tính không t u ổ i hơn nữa thánh tâm quả có thể lại kiên trì cái mười mấy hai mươi năm còn có thời gian tới dạy dỗ bọn họ chờ bọn họ chân chính trở thành đại thanh trụ cột k i a một ngày bất quá nghĩ hiện tại thật là hẳn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào rời đi cũng liền theo thập tam nói bắt đầu giải quyết sự tình quay đầu nhìn về phía quỳ c h ấ n hách hai huynh đệ nghĩ đến khi đó bọn họ còn không có vào núi phía trước lời nói lúc này nhưng thật ra có chút hoài nghi tình huống hiện tại thấy thế nào cũng không giống như là nhân vi nhân loại cũng không có như vậy đại năng lực có thể khống chế bầy rắn cùng bầy sói như vậy nghĩ đến lớn nhất khả năng tinh chính là trong núi có lẽ có cái gì linh vật giống như là kinh thành bên kia bạch mãng như vậy có nhất định trí tuệ giống loài chỉ là thứ này thoạt nhìn không phải tốt thế nhưng gần nhất liền phải đả thương người tánh mạng kinh thành bên kia bạch mãng đều không có thương quá một người đâu xem ra là hắn xem thường mấy thứ này cho rằng thiên hạ có linh trí động vật đều là tốt chính là lại đã quên không phải tộc ta tất có dị tâm những lời này các ngươi cho rằng việc này có thể hay không cùng các ngươi vào núi phía trước cảm giác được kia cầu nguy hiểm có quan hệ hai huynh đệ đầu tiên là ngây ra một lúc sau đó mới nhớ tới bọn họ vào núi phía trước đi tìm hoàng thượng nói sự tình nhưng làm ấy ngày nay bận quá thật đúng là chưa kịp đi hỏi một chút ố hi cáp bất quá xem đêm nay ố hi cáp làm phán nhi tới tìm bọn họ thời điểm đ ộ i vàng bộ dáng nghĩ đến vẫn là có chút quan hệ đi nhận thấy được người chung quanh ánh mắt vẫn luôn tụ tập ở bọn họ trên người bọn họ nhanh chóng gật đầu vậy các ngươi có hay không phát hiện rốt cuộc là thứ gì có hay không tìm được đối phó biện pháp lao tam vội vàng tiếp theo bọn họ lên tiếng đi xuống chỉ cần biết rằng là thứ gì bọn họ tốt xấu còn có thể phòng bị một chút như vậy liền địch nhân là cái gì cũng không biết cảm giác thật sự là quá không hảo hơn nữa bọn họ nơi này chỉ có này hai người võ công tốt nhất nếu là bọn họ đều không có biện pháp đối phó liền xong rồi hoàng thượng tam gia lần đó chỉ là luyện võ người đối nguy hiểm trực giác tin tưởng hoàng thượng có khi cũng sẽ có như vậy trực giác mặt khác vi thần cái gì cũng không biết vi thần chỉ có thể nói tại đây tòa sơn thượng nguy hiểm là lớn nhất sớm biết rằng bọn họ nên trước tiên hỏi một chút ô h i cáp bằng không hiện tại cũng sẽ không như vậy mờ mịt nếu là thật sự ra chuyện gì bọn họ đã có thể phiền toái mà hoàng thượng cũng không nói gì thêm luyện võ người đích sắc có như vậy trực giác chỉ xem trực giác sâu cạn m à t h ô i thở dài hán trung quy vẫn là sơ s u ấ t q u á a nếu là lúc ấy nghe xong hai huynh đệ nói đi quan đạo liền không có việc gì cái dạng gì bảo vật cũng không có bọn họ mệnh quan trọng không có mệnh bọn họ cho dù có bảo bối cũng hưởng thụ không đến hơn nữa hiện tại xem ra cũng chỉ có thể rời đi nơi này đã không thể lâu đãi chúng ta muốn từ bên kia bắt đầu phá vây bầy rắn bên kia thiếu một ít hồi bẩm hoàng thượng phía bắc thiếu chút chính là cũng chỉ là tương đối tới nói bất quá chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể từ bên kia đi cảnh viêm trả lời hắn chính là thăm dò phía bắc nhìn về phía phía dưới mọi người ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất sẽ qua hắn nhất định phải nghĩ cách giữ được bọn họ bọn họ đại biểu đại thanh tương lai đặc biệt là hảo liền từ phía bắc phá vây các ngươi trước đi ra ngoài đi làm người thu thập đồ vật nhớ kỹ quần áo nhẹ giản hành những cái đó không cần thiết đồ vật có thể ném liền ném c h ấ n hách cảnh viêm các ngươi lưu một chút bọn người đi xong rồi về sau khang hy cấp lý đức toàn s ử một cái ánh mắt làm hắn đi ngoài cửa nhìn đừng làm cho người lại đây chấm lần này cho các ngươi lưu lại là có một việc muốn giao cho các ngươi lần này các ngươi cần phải muốn bảo đảm lao tứ lao bát thập tam mười bốn an toàn lao đại lao tam bọn họ tận lực chính là chính là này bốn người nếu là ra một chút vấn đề chấm vì các ngươi là hỏi hai huynh đệ lập tức quỳ xuống vi thần linh mệnh hoàng thượng có thể thông cảm bọn họ khó xử chủ động đưa ra mấy người bọn họ nhưng thật ra tặng một hơi tuy rằng vẫn là có bốn người không thể ra vấn đề chính là tổng so mọi người đều cần thiết bảo hộ dễ dàng một ít hơn nữa bọn họ còn có ô hi cấp cùng phán nhi đến lúc đó một người phụ trách một cái là đủ rồi đến nỗi những người khác có thể cứu liên cứu tả hữu hoàng thượng cho lời chắc chắn bất quá bọn họ vẫn là có chút trái tim băng giá hoàng gia thật sự không có như vậy nhiều thân tình hiện tại tứ gia bọn họ là chị u hoàng thượng sủng ái cho nên hoàng thượng tận lực giữ được bọn họ chương hai trăm mười bốn bất công trước kia hoàng thượng đối đại gia tam gia bọn họ sùng ái cũng là mọi người đều biết chính là bởi vì mấy năm nay hai người cùng thái tử nháo thượng cho nên hoàng thượng mới có chút phiền c h ắ n đi về sau ô h i cắp hải tử có lẽ cũng sẽ gặp được cùng loại vấn đề lúc ấy có lẽ bọn họ chính là bị vứt bỏ một cái hiện tại bọn họ thật sự thực hối hận lúc trước làm ô h i cắp gả tiến hoàng gia nếu là về sau ô h i cắp hải tử thật sự bị vứt bỏ ô h i cắp nên có bao nhiêu thương tâm chính là đây là hoàng gia hiện thực nay không phải bọn họ địa vị tốt xấu có thể quyết định l i ê n tính biết ô h i cấp có năng lực bảo vệ tốt chính mình hài tử chính là lại là không thể tránh được bị vứt bỏ thương tâm nếu là lúc trước bọn họ không gặp được quá tứ gia ô h i cấp cũng không đã cứu tứ gia có lẽ bọn họ sinh hoạt liền không giống nhau chính là không có nếu bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thường như vậy nhiều làm gì hiện tại bọn họ như thế nào đi ra ngoài đều còn không biết đâu thực mau doanh địa liền loạn cả lên Muốn t hai u nhiều đều muốn thập vật, thật chút vứt biệt chính chân phẩm, không những sinh đồ Đặc đó vẫn có cái người là là là là bỏ. r không n g cao ư ờ l ầ người này n n à các đồ đời đ vật ít có thể có chính có có lẽ là này số ợ c chân cần chấn hách hai huynh đệ nhọc vài này hai Hai món đó không huynh lòng. n phẩm. Bất quá đệ g ư chạy nhanh phản hồi chính mình nơi đơn giản thu thập một ít vật phẩm làm bộ dáng may mắn bọn họ còn không có tới cặp đem đồ vật lấy ra tới hiện tại chỉ cần đem khẩn cấp mang lên là được hơn nữa bọn họ đại bộ phận gia sản đều ở trong không gian mặt húng chi bọn họ yêu cầu dùng đồ vật ố h i cắp sẽ mang lên lúc này bọn họ đến chạy nhanh đi tìm ố h i cắp đến nhìn một chút nàng còn có hoàng thượng công đạo cũng muốn cùng ố h i cắp nói một tiếng tứ gia an toàn giao cho ố h i cắp trong tay là tuyệt đối không thành vấn đề đi vào tứ gia màn ngoại thấy tô bồi cùng phán nhi đều bên ngoài thủ lúc này không phải hẳn là ở bên trong giúp đỡ cùng nhau thu thập đồ vật sao hai người cũng không biết rốt cuộc làm sao vậy vội vàng qua đi đã xảy ra chuyện gì các ngươi như thế nào ở bên ngoài thủ tô bồi thịnh cùng phán nhi thấy hai huynh đệ quả thực giống như là thấy cứu tinh rốt cuộc tới một cái có thể khuyên phục bọn họ muốn tại như vậy xảo đi xuống bọn họ còn như thế nào chạy trốn hai vị thiếu gia các ngươi mau đi khuyên nhủ ra cùng chắt phúc tấn đi lúc này thật không phải cãi nhau thời điểm a lúc này cãi nhau hai người liếc nhau ô h i cắp cùng tứ g i a đều không phải như vậy không đáng tin cậy người. p h a n k bỗng nhiên bên trong truyền đến một cái tạm cái ly thanh âm theo sau ô h i cắp hô to thanh âm liền truyền ra tới ta liền không cần mấy người liếp nhau c h ấ n hách vội vàng mở miệng da chắc phúc tấn các ngươi thu thập h ả o sao xem r a nha đầu này lá gan là càng lúc càng lớn trước kia tốt xấu còn đối tứ g i a có điều sợ hãi chính là hiện tại đều có thể giống tứ g i a tuy rằng hiện tại xem ra tứ gia là thật sự thực sùng ái nàng chính là ô h i cắp lại không thể cậy sùng mạc yêu nếu không sớm hay muộn có một ngày tứ gia sẽ phiên chán hơn nữa bọn họ cũng sợ ô h i cắp sẽ chọc giận tứ gia cũng sợ bọn họ g ã i nhau sự truyền ra đi đến lúc đó đối ô h i cắp thanh danh không tốt cho nên vội vàng ra tiếng ngăn cản bọn họ khắc khẩu có lẽ là bọn họ d o hỏi đánh gãy hai người khắc khẩu chỉ nghe tứ gia lệnh giọng nói tiến bảo hai người đánh một cái lạnh run ô h i cắp chọc tứ gia phát hỏa tứ ra là luyến t i ế p trừng phạt o h i c a p chính là bọn họ liền không nhất định đang ở suy xét rốt cuộc muốn hay không đi vào chính là lại sợ o h i c a p tiếp tục cùng tứ ra khắc khẩu thính ta không vào địa ngục ai vào địa ngục như vậy tưởng tượng hai người vẫn là căng ra đầu đi vào mà phán nhi cùng tô bồi thịnh tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa nếu là chờ một lát có người lại đây bọn họ cũng hảo kịp thời nhắc nhở tiến màn liền thấy trên mặt đất có thật nhiều xứ ly m ạ n h nhỏ một cái không chú ý liền sẽ dẫm đến bị thương xem ra phía trước bọn họ xảo thực kịch liệt ta ô h i cắp cùng tứ ra trên giường hai bên giương cung b ạ t kiếm nhìn đối phương hai huynh đệ tức khắc có chút xấu hổ bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở bọn họ thời gian không sai biệt lắm lúc này đã qua đi hồi lâu bên ngoài người bắt đầu tập hợp con hảo hai người nhìn xem mép giường hành lễ chỉ có một bao vây đồ vật không nhiều lắm mặt khác tin tưởng ô h i cắp đã thu vào không gian đi bất quá này liền kỳ quái nếu đồ vật đều thu thập hảo kia hai người ở nháo cái gì làm sao vậy trấn hách nghi hoặc hỏi bất quá ngay sau đó nhìn đến tứ gia trong tay mệm vị g i á p liền có suy đoán tứ gia cùng ô h i cắp nhậm nhiên không có phản ứng hai người tứ gia cau mày nói nghe lời chờ một chút rất nguy hiểm mặc vào đừng làm ta lo lắng ta nói ta không cần chính là không cần nếu nguy hiểm ngươi làm gì không chính mình mặc vào ô h i cắp chừng mắt mắt tò xem qua đi gia chính mình xuyên đây là cho ngươi chuẩn bị muốn tập hợp mau mặc vào tứ h r a vẫn là kiên trì đem mềm vị giáp đưa cho ố hi cáp ố hi cáp điếu môi tứ h r a có chút thứ gì nàng còn không biết vài thứ kia nhưng đều là chính mình thân thủ thu thập ta không tin mềm vị giáp như vậy c h â n quý nay nhất định là chính ngươi còn có ta mới không cần thứ này đâu a n mặc đều không thoải mái ố hi cáp không cần tùy hứng tứ h r a lần này có một chút nhi tức giận bên ngoài đã ở gọi người mau tới không kịp chính là ô h i cắp vẫn là không chịu mặc vào cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm ta ô h i cắp nghe xong thứ r a ngữ khí cũng có một chút nhi hủy khuất còn muốn nói cái gì lúc này bên cạnh c h ấ n hách bọn họ đều nhìn không được thứ r a không biết ô h i cắp bọn họ chính là biết được danh mạch bọn họ ngày thường liền quan sát quá ô h i cắp quần áo đều là lạc tuyết cẩm chế tác lạc tuyết cẩm ăn mặc không chỉ có so mềm vị giáp thoải mái hơn nữa tác dụng cũng càng nhiều bất quá nhìn dáng vẻ ô hi cắp là không có cấp tứ gia đã làm như vậy cũng hảo miễn cho bại lộ nàng chính mình bọn họ không có năng lực cùng tứ gia đối kháng vạn nhất tứ gia biết về sau cưỡng đoạn bọn họ cũng là bất lực tuy rằng dựa theo tứ gia tính tình sẽ không làm ra loại sự tình này chính là bọn họ là một chút đều không nghĩ thực nghiệm nhân tâm hảo các ngươi không cần tranh tới tranh đi ra ngài là hoàng tôn hậu duệ quý tộc n à y mềm vị giáp lý tính từ ngài tới xuyên gia không cần lo lắng ô、oh、h i cắp an h uy vi thần đã chuẩn bị tốt nói xong làm bộ từ sau lưng trong bao quần áo kéo ra hai kiện màu trắng áo choàng hình thức quần áo đưa cho hai người tứ gia tiếp nhận trong tay nhìn kỹ mặt trên hoa văn như thế nào như vậy giống da rắn xúc cảm cũng có chỗ giống nghi hoặc nhìn về phía hai người c h ấ n hách tiếp theo giải thích nói đây là kinh thành núi sâu ngày đó bạch mãng cởi ra ra vi thần cùng cảnh viêm vì đề cao chính mình phản ứng năng lực đã từng chạy tới cùng bạch mãng luận bàn uy chiêu thường xuyên qua lại liền cùng nó thành bằng hữu đây là nó đưa lễ gặp mặt vi thần thử qua đau thương bất nhập nó phòng ngự năng lực so mềm vị giáp còn tốt một chút đây là cô y đưa cho ra cùng ô h i cáp vốn là tưởng chờ trở, trở về về sau đưa đến trong phủ làm nói đến này c h ấ n hách vội vàng cơm mồm nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền nói ra tới chương hai trăm mười lăm xà bị y g hề phục tuy rằng bọn họ hai người tìm lấy cớ đi bối lạc phủ thấy ô h i cáp đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự chính là cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo làm cho tứ ra mặt nói ra a quả nhiên lời này làm tứ ra hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái bọn họ tuy rằng chưa nói xong chính là không đại biểu chính mình nghe không hiểu bất quá nhưng thật ra không có cùng bọn họ quá nhiều so đo lại lần nữa nhìn về phía trong tay quần áo nói nếu là ở kinh thành cấp vậy các ngươi như thế nào còn tùy thân mang theo ra thứ này yêu cầu chuyên môn người tới xử lý nếu không căn bản vô pháp làm thành ý hề phục này hai kiện là vi thần hai huynh đệ cố ý ở tuyết thành bên kia tìm thợ thủ công làm trước một đoạn thời gian mới làm tốt hạ nhân trực tiếp liền mang theo quần áo cùng thợ thủ công cùng nhau lại đây làm vi thần xem qua có không thích hợp hoặc là không thích địa phương cũng có thể trực tiếp sửa sau lại sửa hảo về sau vi thần nghị thư này chân quý sợ hạ nhân đại ý đánh mất đơn giản chính mình mang theo dù sao chiếm không được nhiều ít địa phương vừa lúc lần này liền bài thượng công dụng ra cùng chắc phúc tấn mau thay đi này r a rắn nói như thế nào cũng là một cái sống thật nhiều năm khai linh trí xà ra hy vọng nó có thể đối bên ngoài đám kia con rắn nhỏ có uy hiếp tác dụng cảnh viêm xem bọn họ còn ở kéo dài có chút sốt ruột chờ một lát bọn họ liền chạy không được lần này hai người không lại chối tử chờ hai huynh đệ sau khi rời khỏi đây nhanh chóng thay tuy rằng ô h i cắp đối với đem r a rắn xuyên trên người có chút không thoải mái chính là làm cho tứ da mặt cũng phản kháng không được hơn nữa tưởng tượng đến bên ngoài con rắn nhỏ phía sau tiếp trước hướng nàng bỏ lại đây cảnh tượng liền ghê tởm nay có thể nói được thượng là một con rắn vương da đ ố i con rắn nhỏ khẳng định có thể kinh sợ đến như vậy tưởng tượng trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều chính là đ ố n g nhiên nhìn đến đối diện tứ da như thế nào trong tay còn cầm xà bì y g h ể phục nhưng thật ra mềm vị giáp không thấy có thể là xuyên trên người ô hi cắp đi qua đi cầm lấy quần áo hỏi làm sao vậy da như thế nào không mặc tứ gia nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh phát hiện quân đội đã chờ xuất phát không kịp cùng ô h i cấp nói thêm cái gì vội vàng đi ra ngoài trong miệng còn công đạo ô h i cấp ra đem quần áo cấp hoàng a mã đưa qua đi ngươi lập tức đi tập hợp ra một lát liền tới ô h i cấp còn không kịp ngăn cản t ứ gia liền chạy không ảnh ô h i cấp đành phải bất đắc dĩ thở dài cầm lấy phóng trên giường tay nải đi ra ngoài đến bên ngoài thời điểm c h ấ n hách bọn họ hai người còn chưa đi nhìn đến ô h i cắp ra tới vội vàng đem hoàng thượng công đạo sự tình nói cho ô h i cắp chuyện này bọn họ sở dĩ không nói cho tứ ra là bởi vì này quan hệ đến hoàng gia tân mật nếu là làm người biết hoàng thượng tự mình từ bỏ mặt khác mấy cái nhi tử nói không chừng trở về về sau triều đình liền phải rối loạn hơn nữa bọn họ đã biết nếu là mặt khác vài vị gia thật xảy ra chuyện gì về sau bọn họ cũng rất nguy hiểm cho nên biện pháp tốt nhất chính là trừ bỏ ô h i cắp ở ngoài ai cũng không nói cho ô h i cắp túi đầu suy tư trong chốc lát nói việc này các ngươi làm rất đúng đến nỗi hoàng thượng công đạo sự như vậy các ngươi hai người phụ trách b ắ t r a cùng thập tứ gia ta cùng phán nhi phụ trách tứ gia cùng thập tam gia rốt cuộc chúng ta quen thuộc một chút hai huynh đệ gật đầu đây cũng là bọn họ ý tưởng thương lượng hảo về sau đại gia liền tách ra từng người đi tập hợp địa điểm chờ mà tứ gia lúc này cũng ở khang hy màn đem xà bì y phục trình lên đi bất quá hắn cách nói cùng c h ấ n hách bọn họ kém một chút chỉ nói đây là c h ấ n hách hai huynh đệ bởi vì cùng bạch mãn g thành bằng hữu mà được đến tặng bọn họ bắt được sau trực tiếp đưa cho ố h i cắp đậu nàng vui vẻ này ra rắn chỉ đủ làm hai kiện quần áo đây là từ ố h i cắp tự mình làm đưa cho hắn còn có một kiện là kiểu nữ là ố h i cắp làm cho nàng chính mình như vậy thân là chính mình chắc phúc tấn tự nhiên làm quần áo cũng là cho thân là phu quân chính mình như vậy hoàng a mã cũng sẽ không trách tội c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ tư tàng bảo vật rốt cuộc bọn họ chỉ là tưởng thảo mội mội vui vẻ mà thôi mà ô h i cắp làm cho hắn cũng là tưởng thảo hắn niềm vui như vậy liền biến thành hậu trạch tranh sùng sự hơn nữa cái này tranh sùng lại là không ảnh hưởng toàn cục nhiều lắm là công cụ chân quý một chút chính là hoàng a mã cũng sẽ không nói thêm cái gì rốt cuộc hậu cung tranh sùng tranh đến càng là quá mức thường xuyên đều sẽ có mạng người phát sinh mà hắn cũng không nghĩ tới nói đây là chuyên môn cấp hoàng a mã làm người sáng suốt đều nhìn ra được tới là chính mình kích cỡ hoàng a mã so với chính mình dáng người muốn thấp bé một ít huống chi đến lúc đó nếu là đánh nhau lên ô h i cắp khẳng định cũng sẽ bại lộ cho nên là không thể gặt được cùng với như vậy không bằng chủ động công đạo ô h i cắp cũng có một kiện đem sự t ì n h tính chất thay đổi một chút quả nhiên khang hy không nói thêm gì nhận lấy quần áo liền đi thay xem thời gian không sai biệt lắm hai người trực tiếp đi bên ngoài tập hợp đi lúc này trấn hách cảnh viêm hai người đã lại lần nữa dò xét một vòng đã trở lại khang hy lại đây nhìn đến bọn họ lập tức hỏi bầy rắn ly chúng ta còn có bao xa trấn hách c a o mày lo lắng trả lời không đủ năm rằm mà khang hy biết lúc này không phải lo lắng thời điểm lập tức hạ lệnh xuất phát phía bắc nơi này x a lúc này thoạt nhìn cũng là thực do người nói bên này càng thiếu chỉ là tương đối tới nói chính là theo thời gian trôi qua từ bên cạnh dũng lại đây rất nhiều xà bất quá vẫn là có thể suy đoán đến phía bắc khẳng định có cái gì có thể cho chúng nó sợ hai đồ vật bọn họ một đường đi tới vừa mới bắt đầu còn hảo cũng không có nhìn đến xà chính là theo thời gian trôi qua bọn họ cùng bầy rắn càng ngày càng gần trên đường cũng là có thể linh tinh có thể thấy được cơ bản đều là rắn độc ở dưới ánh trăng cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng chính là chính là như vậy mới làm người sởn tóc gáy bọn họ tuy rằng thấy không rõ làm rốt cuộc có bao nhiêu xả chính là chúng nó trên mặt đất bỏ sát c ỏ sát thanh e m vẫn là có thể nghe được một ít biết rõ phía trước là muốn mệnh đồ vật chính là chúng nó lại là bị đêm tối che giấu muốn tránh né chúng nó so ban ngày khó được nhiều nếu là ban ngày nhìn đến con hảo ít nhất có thể thấy chúng nó hành tích chính là hiện tại thật sự chỉ có thể dựa vào đối nguy hiểm nhạy bén trực giác như vậy vô hình chung liền có nhiều hơn nguy hiểm bọn họ đoàn người trên người đều mang theo hùng hoàng hiện tại chỉ có thể dựa thứ này hy vọng có thể bảo mệnh con hảo lần này hùng hoàng mang đến nhiều bởi vì nghĩ trong núi xả trùng chuột kiến nhiều hùng hoàng dự phòng hiện tại quả nhiên dùng tới tuy rằng bầu trời ánh trăng khá lớn ánh trăng cũng tương đối lượng đáng tiếc này chung quanh đều là che trời đại thụ lại lượng ánh trăng cũng chiếu không tiến vào hơn nữa lá cây xuyên thấu qua ánh trăng hình chiếu trên mặt đất bóng dáng thoạt nhìn càng là làm nhân tâm kinh nhát gan nữ nhân phần lớn đều doa khóc chính là lại không dám lớn tiếng khóc đ e sợ cho bị người vứt bỏ cho nên chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở ngay cả bắt phúc tấn đều là cố nén sợ hãi trên mặt một mảnh tuyết trắng bất quá thập tam phúc tấn hảo một chút có thể là bởi vì đã từng cùng bọn họ ở kinh thành gặp qua vạn thú tề buôn trường hợp cho nên có một chút chuẩn bị tâm lý bởi vì hoàng thượng công đạo phải bảo vệ bắt ra thập tam ra bọn họ mang lại là phúc tấn cho nên ô hy cắp đối bọn họ nhiều chú ý một chút chương hai trăm mười sáu pha vây hoàng thượng nếu công đạo kia bọn họ phúc tấn an toàn các ca ca cũng là giống nhau muốn phụ trách buổi tối cũng không dám làm ra quá lớn tiếng vang bọn họ đại bộ phận là cưỡi ngựa đi bất quá bởi vì ngựa không đủ cho nên các nữ nhân đều là cái nhà mình ra ngồi chung một con như vậy để có thể giữ lại càng nhiều ngựa cấp mặt khác binh lính đến nỗi hầu hạ hạ nhân đại bộ phận chính là dùng chạy chỉ có một ít thân phận tương đối cao như là lý đức toàn tô bồi thịnh linh tinh mới có thể cưỡi ngựa chạy phán nhi lúc này chính là bị tô bồi thịnh mang theo cưỡi ngựa biết ô h i cắp rất coi trọng phán nhi đây cũng là tô bồi thịnh vì lấy lòng ô h i cắp con hảo lần này có thể đi theo cùng nhau ra tới nữ nhân cũng đều là được sủng ái cho nên này đó các hoàng tử ở khả năng cho phép trong phạm vi cũng nguyện ý mang theo bọn họ bọn họ chạy vội lộ càng là tiếp cận bầy rắn hết đợt này đến đợt khác đau tiếng hô vang lên đến càng là thường xuyên con hảo có ô h i cắp làm các ca ca phân phát đi xuống dược cấp giải độc những cái đó bị cắn người ăn vào dược về sau chỉ cần có thể chịu đựng đau tiếp tục đi theo v ẫ n là có cơ h ộ i s ố n g sót. Mà hi cắp lúc nàng y ồ i ở tứ da trong lòng ngực, một bàn tay gắt gao nắm tứ da gao da. lòng ngực, bàn nắm Chính như nàng sợ liệu này đó xà sợ hai trên người nàng hơi thở không dám lại đây cho nên nàng cùng tứ gia chung quanh hình thành một cái chân không mảnh đất còn hảo hiện tại là đêm tối người khác nhìn không thấy bằng không còn không biết muốn như thế nào giải thích đâu tuy nói hoàng thượng bên kia cũng cùng chính mình giống nhau chính là cái gì là hoàng thượng chính là làm việc có thể không cần giải thích bất quá nàng vẫn là có chút sởn tóc gáy nàng cùng những người khác bất đồng nàng là có thể sử dụng tinh thần lực nhìn đến chung quanh cảnh tượng d ậ m d ạ p xa một cái tiếp theo một cái có chút còn trực tiếp đáp vài cái điều dây dưa ở bên nhau theo thời gian một chút qua đi bọn họ đi vào bầy rắn d à y đặc địa phương ô hi cắp nhìn đến nơi này còn có vài thiên đại mãng xà cùng nhau cái gì chăn xanh hoàng kim mãng này đó đều có tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì một ít không nên xuất hiện ở cái này địa phương mãng xà cũng có chính là đây là sự thật lúc này những cái đó dùng chân chạy hạ nhân đã có chút theo không kịp tuy rằng bọn họ giải độc chính là bị cắn đau nhức hơn nữa mất máu làm cho bọn họ thể lực dần dần có chút theo không kịp mà lúc này bọn họ phát hiện bọn họ cưới mã cũng trở nên nôn nóng lên ý đ ồ trở về đi con thường thường liền hí vang không có biện pháp khang hy thấy bọn nó thật sự vô pháp khống chế chỉ phải hạ lệnh bỏ mã bọn họ lúc này cũng có thể nhìn ra phía trước không quá thích hợp nhi có thể kích phát động vật bản năng là mã m sợ hai đồ vật sao có thể dễ đối phó chính là bọn họ đã không có lựa chọn nào khác không có đường lui mặt khác mấy cái phương hướng xả càng nhiều chỉ có bên này thiếu chút bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể liều chết một bác nói không chừng là có thể sống sót đâu ô h i cắp cũng phát ra tinh thần lực ý đồ dò xét phía trước tình huống chính là kỳ quái chính là nàng ở phía trước cũng không có nhìn đến bất cứ thứ gì ô h i cắp bản năng dâng lên một cầu nguy cơ cảm bởi vì đằng trước đường nói không đồ vật ngay cả xà đều không có thật giống như bên này xà đều là từ hai bên tụ tập lại đây mà bên kia kia một mảnh ở nhất định trong phạm vi bảy rắn giống như đột nhiên tránh đi giống nhau nơi đó nhất định có cái gì nguy hiểm đồ vật có lẽ chính là lần này doanh địa bị vây chủ đạo giả đáng tiếc chính là ô hi cắp cái gì cũng không phát hiện bên kia thoạt nhìn chính là một mảnh bình thường rừng cây m ặ c kệ l i ê n tính nàng nói phía trước rất nguy hiểm cũng không ai tin á vẫn là trước giải quyết nơi này vấn đề đi ô hi cắp nhìn xem trên mặt đất không khỏi đỡ chán bên này thật là một chút đặt chân địa phương đều không có bọn họ ra cửa trước đều ở giày thượng giải hùng hoàng phấn chính là vì để n g ư ờ i v ắ n nhất chính là hiện tại xà quá nhiều hùng hoàng phấn giống như cũng không có gì dùng nhiều lắm chính là làm cho bọn họ đặt chân thời điểm xà đôi sẽ tự động cấp nhường ra một cái m à sẽ không trực tiếp dâm thân gián thượng mà chờ bọn họ dẫm lên đi lúc sau bầy rắn nên cắn vẫn là c ắ n trừ bỏ hai nơi không giống nhau một chỗ là ô hi cắp lôi kéo tứ ra bên này một khác chỗ là hoàng thượng bên kia bọn họ đến nơi nào nơi nào bầy rắn liền nhanh chóng rời đi mà địa phương khác liền không giống nhau bọn họ đều yêu cầu cẩn thận suy xét tiểu tâm đặt chân nếu không một chút liền sẽ dẫm xà đôi đi bất quá đáng tiếc một màn này không ai nhìn đến nếu không này lại sao là một cái đồ sộ hai chữ có thể khái quát h i ệ n nhiên tứ gia thực mau cũng phát hiện cái này hiện tượng bởi vì ô hi cắp lôi kéo hắn đi đến nào chỗ nào liền không có xả lại đây tứ gia lại quay đầu nhìn về phía hoàng a mã bên kia cũng là giống nhau bên kia tình huống cũng là vệ nhóm vây quanh ở chung quanh chính là lại không có xả qua đi bộ dáng này lại liên tưởng đến lúc trước đưa cho hoàng a mã quần áo ngốc tử cũng có thể đoán được này cùng lúc trước c h ấ n hách cấp ra quần áo có quan hệ giờ khác này hắn vô cùng may mắn ô hi cắp xuyên c h ấ n hách bọn họ cấp quần áo đồng thời cũng cảm thấy này hai tiểu t ử ngốc rốt cuộc làm một chuyện tốt nếu là ô hi cắp cũng cùng những người khác giống nhau yêu cầu chính mình đối phó b ầ rắn kia nàng còn dọa thành bộ dáng gì không thấy liền ngày thường gan lớn bát đệm mội đều dọa hoa hoa gọi bậy sao hào đi liền tính ô hi cắp không sợ chính là bị thật sự đầu xả vây công luôn là sẽ trong lòng không thoải mái bất quá ta cũng may không phải tưởng này đó thời điểm tuy rằng bóng đêm thực hắc chính là khó bảo toàn sẽ có người phát hiện bọn họ bên này bất đồng nhìn xem chung quanh thập tam ở cách bọn họ không xa địa phương hoàng thượng hơi chút xa một chút chính là nếu như bọn họ động tác mau một chút vẫn là có thể ở không bị người phát hiện dưới tình huống quá khứ chỉ có tới rồi hoàng a mã bên kia liền tính bọn họ phát hiện bất đồng chính là có hoàng a mã ở cũng không ai sẽ nói cái gì như vậy nghĩ tứ gia lôi kéo ô h i cắp đi trước thập tam bên kia cho hắn lên tiếng kêu gọi làm hắn mang theo triệu giai thị đi theo bọn họ cùng đi hoàng a mã bên kia ô h i cắp cũng không có gì n g h ĩ đi theo khang hy vẫn là thực không tồi ít nhất có cái gì không tầm thường sự đều có thể mượn dùng khang hy hoàng đế thiên uy tới giải thích đến nỗi những người khác có tin hay không vấn đề ai dám q u ả n a không tin chính là coi rẻ khang hy không nghĩ muốn mệnh mấy người bọn họ thực mau liền đến khang hy bên người tứ ra bọn họ còn quan tâm dò hỏi vài câu sau đó mang theo nàng cùng nhau đứng ở khang hy phía trước c h e chở hắn một bên chiến đấu một bên đi tới mà khang hy đối cùng bọn họ mấy người đã đến cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhìn bọn họ vài lần nghĩ đến khang hy cũng là phát hiện cái gì bất quá nhìn dáng vẻ hắn không có nhiều làm so đo ô hy cắp bên này là không thành vấn đề chính là bên kia c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ nhưng thật ra ra một chút vấn đề nhỏ lần này mười bốn mang ra tới chỉ là một cái cách cách cho nên không cần quá quan tâm mà c h ấ n hách bọn họ cũng có phần công c h ấ n hách phụ trách chính là mười bốn an toàn ai nhường một chút mười bốn liền yêu cầu bảo hộ hắn một người liền hảo hơn nữa mười bốn chính mình cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực cảnh viêm phụ trách chính là lao bắt cùng bắt phúc tấn bên này có hai người hơn nữa tương đối tới nói lao bắt sức chiến đấu không có mười bốn cao còn có bắt phúc tấn cho hắn kéo chân sau cho nên bên này càng p h i ê n thoái chân hai trăm mười bảy mãng xả chấn hách vũ lực giá trị muốn so cảnh viêm thiếu như vậy một chút ô h i c ấ p phỏng đoán phỏng chừng chấn hách là chỉ lo trường đầu góc cùng nội tâm đi mà chính ả n viêm võ, liền nên lực. là luyện quang trường sức lực. Cho nên rõ ràng là cùng nhau rõ sức Cho c h là chấn hách mỗi lao ầ n tỉ thí t h đều u Trở lại l chuyện chính, lao bắt bên kia cảnh viêm chỉ có thể trợ, ám mà giống như cũng phát hiện cái gì bất quá hắn cũng thông minh chưa nói lúc này có thể có người cứu mạng liền không tồi chính là lao bắt có lẽ là ỷ vào có người hỗ trợ còn muốn đi tìm lão c ử u lão thập nay l i ề n có chút phiền phức lao c ử u vốn dĩ võ công cũng là không thế nào hảo hơn nữa bọn họ hai người mang cũng là chắc phúc tấn thân phận cũng là rất cao tốt nhất cũng có thể không ra cái gì vấn đề nay liên làm cảnh viêm có chút lo liệu không hết liên tính hắn không nghĩ quản lão c ử u bọn họ chính là lao bắt mỗi lần xem cảnh viêm không ra tay hắn liền chính mình chạy tới như vậy làm cho cảnh viêm cũng là mệt đến không được ô hi cắp xem hắn mồ hôi trên trán liền không đinh quá cũng có chút đau lòng từ nhỏ đến lớn còn chỉ có nàng chính mình có thể khi dễ hai cái c à ca đâu Đương nhiên tứ ra khi ô n tính. Chính g h là ệ n cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể cấp phán nhi chuyên nàng tại thể thể hi cái ô chỉ cấp có cấp gì, làm làm âm, qua đó i hỗ Chỉ trợ. c tin báo sao thủ. h Dù a k g giữ hi chỉ là nói lần này giữ được là lần lão này bác, tưởng h hay không phó thù không nhất định. Khi ể ứng nàng liền tin đó trả t khang h i cũng sẽ không nhiều quản chính mình chính là biết về sau khang h i đối với đứa con trai này có bao nhiêu chán ghét cũng may có phán nhi hỗ trợ cảnh viêm tình huống hảo rất nhiều hắn cũng có thể chuyên tâm đối phó phụ cận bầy rắn không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm kia mấy người đối với phán nhi lại đây cảnh viêm cũng biết là ô h i cắp bày mưu đặc kế tuy rằng lo lắng ô h i cắp chính là quay đầu nhìn ô h i cắp chuyện gì đều không có còn có lòng đang tư ra mặt sau quan sát địa phương khác động tĩnh liền biết nha đầu này là một chút không lo lắng không lo lắng liền hảo nay thuyết minh ô h i cắp là có biện pháp giải quyết nơi này sự tình chỉ là có lẽ phương pháp đặc thù không đến vạn bất đắc gì không thể dùng như vậy cảnh viêm cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi phán nhi hỗ trợ có phán nhi lại đây cảnh viêm thực sản g khoái liền đem bắt ra bọn họ giao ra đi hắn chính là biết phán nhi võ công muốn so ố h i cắp đều lợi hại một chút không chỉ là phán nhi còn có tử vi điệp vũ các nàng đều là cảnh viêm đằng ra tay về sau vì hảo hảo ra vừa ra vừa mới bị này đó bày rắn cấp bức thành như vậy khí quả thực là đại khai sát giới dù sao sở hữu tiếp cận hắn xà đều là biến thành vài đoạn lại rửa sạch một chút liền có thể trực tiếp thượng hoàng nướng những người khác nhìn đến cảnh viêm lợi hại vội vàng hướng về hắn dũng lại đây cảnh viêm cũng không hảo đuổi bọn hắn đi đều là tổ tông hơn nữa hoàng thượng cũng công đạo quá muốn tận lực giữ được bọn họ cũng may có ô h i c ấ p ở hắn không cần bận tâm cái gì càng không cần lo lắng chọc giận này đàn xà dù sao ô h i c ấ p có biện pháp thu thập chúng nó cảnh viêm đoán được không sai ô h i c ấ p đích xác có biện pháp phán nhìn nói như thế nào cũng là nhân ngư tộc công chúa có được long tộc huyết mạch. Chỉ cần thích chút có Chính khác công kích. thích cùng có ước chính khác Cho cắp cũng chỉ chút. chính chính cũng phóng đến đi người phương lòng liền là là là lộ là phán nhi phán nhi muốn phóng phòng trừng phán nhi mình, những người khác toàn đến Nga xuống.、Cho、nên -hi cấp vô dụng phương pháp này, dù sao hiện tại nhìn dáng bọn không không năng mình tuyển lộ chính là cũng muốn đi xong. giải giải huyết một thể quyết. biệt Thật trừ tại thể quyết, vất một Bất khế hy pháp họ phải khả uy uy sau quả quỷ áp áp về vả vô vô vẻ ô bỏ sao sẽ dù lúc trước các nàng suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp ngăn cản những người này vào núi chính là không chỉ không ai nghe còn thường thường liền cười nhạo c á c ca ca bọn họ cũng là có tính tình hào đi đại gia một bên đánh vừa đi thực mau đại gia liền thấy được ố h i cắp dùng tinh thần lực nhìn đến mãng xà tổng cộng năm điều mỗi một cái đều là hơn mười mét trường thùng nước thô bởi vì một đường đi tới bọn họ đã tổn thất rất nhiều người cho nên hoàng thượng ý tứ là lặng lẽ vòng qua đi bất hòa mãng xà chính diện đối tượng bất quá ố h i cắp cảm thấy có điểm huyền tuy rằng mặt ngoài nhìn qua mấy cái mãng xà là ngừng ở nơi đó ăn không ngồi rồi nằm bỏ ngủ chính là ô h i cắp lại là có thể rõ ràng nhìn đến mãng xà ở bọn họ lại đây về sau là rất nhỏ giật mình này thuyết minh mãng xà là đã sớm phát hiện bọn họ hơn nữa không biết hay không là ảo giác ô h i cắp cảm thấy mãng xà giống như đ ố i nàng cùng hoàng thượng phá lệ cảm thấy hứng thú mỗi lần bọn họ một có động tác mãng xà liền sẽ đem đầu chuyển qua tới đối diện bọn họ ô h i cắp có chút minh bạch nàng cùng hoàng thượng trên người ăn mặc xà b ì y phục đối với bình thường xà tới nói là uy hiếp chính là đối với mãng xà tới nói đây là một cái tân đồng bạn hoặc là nghĩ đến đoạt lãnh địa địch nhân mãng xà không có trí tuệ vô pháp tự hỏi chúng nó chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì như vậy cường hãn thuộc về xà tộc vương giả hơi thở sẽ ở hai nhân loại trên người bất quá mặc kệ ai lại đây nay nhóm người chúng nó cũng là không tính toán buông tha ngọn núi này không phải ai đều có thể tiến quả nhiên ở đoàn người tính toán lặng lẽ từ bên cạnh quá khứ thời điểm mạng xả đ ố n g nhiên đứng dậy ô h i cắp cùng hai cái ca ca nhìn nhau một người tuyển một con rắn liền c u ố n lên đi mặt sau tứ ra sắc mặt hắc hắc ô h i cắp như vậy chạy ra đi l i ề n thanh tiếp đón cũng không đánh thật là gan phỉ những người khác tự nhiên cũng thấy bay ra đi ba người bất quá bọn họ nhưng thật ra chưa nói cái gì nói mát lúc này có người động thân mà ra tự nhiên chính là chuyện tốt liên tính bọn họ không thể đối phó này mấy cái xả chính là ít nhất có thể giúp bọn hắn kéo dài một chút thời gian mà đối với lao tứ cái kia chắc phúc tấn bọn họ tuy nói có chút giật mình chính là cũng không phải không thể tiếp thu nàng kia hai cái ca ca võ công như vậy hảo làm cùng thai sinh ra mội mội lại sao có thể không hiểu võ công hơn nữa trước kia điều tra thời điểm cũng biết cái này qua n h ị giai thị võ công lợi hại đây chính là hoàng a mã đều biết đến bất quá bọn họ thực mau liền vô tâm tư tưởng mặt khác bởi vì dư lại hai điều xả cũng lại đây mấy người không thể không đồng tâm hiệp lực đối phó trước mắt mà tứ gia vốn là muốn đi giúp o hi c a p chính là hắn phát hiện o hi c a p có thể chính mình đối phó một cái mãng x à hơn nữa bên này cũng thiếu nhân thủ những cái đó ngày thường kêu đến vui sướng các h u y n h đệ lúc này còn phải vài cá nhân vây công một con rắn mới có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay dư lại một con rắn chính là dư lại một ít thị vệ đối phó chính là bọn thị vệ còn phải bảo vệ hoàng a mã bất đắc dĩ tứ gia chỉ có thể lưu lại hỗ trợ làm cho bọn thị vệ có thể đằng ra tay tới chiếu cố hoàng a mã bất quá hắn đi phía trước t r ư ớ c làm phán nhi đi cấp ô h i cấp hỗ trợ đi tuy rằng hiện tại ô h i cấp là không thành vấn đề giống như nàng còn chiếm thượng phong chính là không thể đại ý đáng tiếc phán nhi không nghe lời thấy tứ gia chạy đến bên kia trực tiếp đi bảo hộ tứ gia đi còn có thể thuận tiện nhìn mặt khác vài vị gia khang h i chính là đem bọn họ giao cho hai vị thiếu gia trong tay chính là hiện tại thiếu gia cùng chắc phúc tấn cũng chưa biện pháp thoát khỏi thân này vài vị gia nếu là đã xảy ra chuyện mặc kệ hai vị thiếu gia lý do lại sung túc cũng vô dụng khang hy vẫn là sẽ cho bọn họ chỉ thất trách chi tội hơn nữa tứ gia vẫn là các nàng phiếu cơm nếu là tứ gia không có các nàng nhật tử cũng sẽ không hảo quá trong phủ ô lạp na lạp thị chính là đã sớm như hổ dình mồi chương hai trăm mười tám đánh bại mãng xà ngươi lại đây làm gì cho ngươi đi bảo hộ ô hy cáp ngươi dám cãi lời ra mệnh lệnh t ứ gia nhìn đến đi theo hắn phán nhi không khỏi giận dữ phán nhi cũng bị hoảng sợ tứ gia khí thế có đôi khi so chắc phúc tấn đều phải đại nhìn tứ gia mặt đen phán nhi ủy khuất nói ra ngài đừng làm khó dễ nô tài chắc phúc tấn nói muốn nô tài đi theo ngài bên người bảo hộ nếu là ngài xảy ra vấn đề liền vì nô tài là hỏi ra ngài cũng biết chắc phúc tấn tính tình nô tài không dám cãi lời nghe vậy tứ gia hướng ô hi cấp b ê n kia nhìn thoáng qua nhìn đến ô hi cấp đối phó đại mãng xà vẫn là thành thạo mới yên tâm xuống dưới cũng thế phán nhi đối ô hy cấp trung thành và tận tâm nàng ở có ô hy cấp mệnh lệnh dưới tình huống nàng cũng sẽ không nghe chính mình nghĩ đến đây đối phán nhi gật đầu vậy ngươi tiểu tâm một chút còn có chú ý một chút chắc phúc tấn tình huống có vấn đề lập tức đi cứu viện phán nhi vội không ngừng gật đầu nô tài tuân mệnh đà tạ ra quan tâm bên kia đối phó một khác điều mãng xà thập tam nhìn đến tứ ca cùng phán nhi còn có số ít mấy cái thị vệ đối phó một con rắn có chút lo lắng tứ ca bên kia người so bên này nhân số thiếu gần một nửa nhiều thập tam nhìn xem cảm thấy hắn đi tứ ca bên kia đại ca bọn họ giống như cũng có thể ứng phó cho nên quyết đoán rời đi đi giúp tứ ca đi mười bốn cũng chú ý tới thập tam động tác nhìn xem bên này nhân số cùng bên kia nhân số do dự n g ư ờ i một chút cũng đi qua nói như thế nào tứ ca cũng là hắn thân ca tuy rằng bọn họ từ nhỏ cũng không thân cận chính là này không đại biểu chính mình hy vọng tứ ca s ả ra chuyện cho nên tình huống hiện tại chính là c h ấ n hách cảnh viêm ô hy cắp từng người đối phó một con rắn tứ gia thập tam mười bốn phán nhi hơn nữa một ít thị vệ đối phó một con rắn mặt khác và i vị hoàng tử cùng bọn thị vệ đối phó một khác điều xả tuy rằng tứ gia bên này nhân số thiếu rất nhiều chính là bọn họ cũng chút nào không rơi hạ phong có hy vọng ở nàng một người liền có thể thu phục này xả bất quá là một cái nha hoàn nếu là có quá cao vũ lực giá trị cũng không phải là cái gì chuyện tốt cho nên phán nhi chỉ cần ở bọn họ có người có nguy hiểm thời điểm ra tay cứu trợ một chút là được c h ấ n hách cảnh viêm hai người một người một phen kiếm vũ đến kín không kẽ hở vốn dĩ ô h i cấp cấp công pháp bên trong nguyên bộ kiếm pháp chính là tập công phòng nhất thể tinh diệu tuyệt luân nếu là kiếm pháp sử dụng đến mức tận cùng xứng lấy kiếm khí thậm chí có thể trực tiếp bổ ra một ngọn núi lúc này tuy nói hai người công phu không học được ra chính là phải đối phó một cái mãng xà vẫn là dư dả ô h i cắp cũng là đem một bộ tiên pháp ném đến mạnh mẽ vai phong chính là vô dụng dị năng liền đem mãng xà cấp bức cho tiến thối không được mãng xà trên người cũng bị ô h i cắp cấp căng rất nhiều vết thương tứ ra bên kia có hy vọng thường thường hỗ trợ cũng có thể chiến thành một cái ngang tay ai cũng không làm gì được ai ô h i cắp là muốn phóng này mấy cái mãng xà một con ngựa ô h i cắp có thể thấy được này mấy cái mãng xà tuy rằng không có kinh thành bạch mãng như vậy thông minh chính là lại vẫn là có vài phần trí tuệ ít nhất không phải chỉ biết săn thực động vật bản năng ở ô hi cắp trong mắt động vật so nhân loại nhưng đơn giản đến nhiều nếu là nơi này là nhân loại c h ặ n lại ô hi cắp tất nhiên không chút do dự chém giết chính là này mấy cái mãng xả có thể sống đến khai linh trí cũng không dễ dàng chính là tiếc nuối chính là chúng nó giống như quyết tâm muốn giết chính mình đoàn người bất đắc dĩ không muốn làm trên mâm chi cá chỉ có thể chủ động xuất kích chỉ thấy ô hi cắp từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm thay thế roi đón nhận đi lần này ô h i cắp chính là không có lưu thủ mấy cái hiệp về sau đã bị nàng nắm lấy cơ hội thanh kiếm đâm tới mãng xà trong cơ thể xảo rượu câu ra xà gan mà cùng ô h i cắp đánh với cái kia xà cũng ầm ầm ngã xuống không chỉ là ô h i cắp bên này chiến đấu kết thúc chấn hách cảnh viêm bọn họ bên kia cũng là theo sát sau đó giết chết mãng xà theo sau ô h i cắp cùng chấn hách đi vào tứ gia bên này hỗ trợ cảnh viêm đi bên kia có ba người gia nhập thực mau liền giải quyết bất quá vừa mới chiến đấu làm rất nhiều người không công phu chú ý những cái đó con rắn nhỏ cho nên rất nhiều người đều bị cắn bị thương chiến đấu xong đại gia lại lần nữa che chở khang hy đi trước rốt cuộc tuy rằng mãng xà là bị g i ế t chính là kia kết bệ kết đội con rắn nhỏ còn ở đâu hơn nữa chúng nó rất nhiều độc tính không thể so những cái đó mãng xà tiểu chính là lần này đi trước tốc độ chấm rất nhiều một là không có tọa kỵ đại gia dựa nghề k h u ô n vác thuê đi thể lực tiêu hao thật lớn nhị là vừa rồi chiến đấu đồng dạng tiêu hao thể lực cũng làm rất nhiều người bị thương nhìn mặt sau đi theo bọn họ cùng nhau hành tẩu các binh lính lao đại cao mày hoàng a mã hay không có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì uống nước hảo khôi phục một chút thể lực ngài xem bọn lính tiêu hao quá lớn như vậy đi xuống không được bọn họ đến lúc đó đừng nói bảo hộ chúng ta ngay cả chính mình đều không thể bảo hộ trực quận vương dẫn dắt quân đội đánh quá rất nhiều trượng cho nên tương đối với mặt khác hoàng tử tới nói hắn đối binh lính yêu quý càng rõ ràng khang hy cũng nhìn nhìn mặt sau đi theo bọn họ quân đội nhữ nhữ mày lão đại nói đúng như vậy đi xuống không được bọn lính đại bộ phận cũng chưa sức lực nếu là tái ngộ đến cái gì nguy hiểm căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực cũng thế tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ly mới vừa chiến đấu địa phương xa một chút nếu không sợ là đưa tới manh thú lão đại l í n h mệnh mang theo mấy cái binh đi trước một bước đi tìm địa phương thực mau liền truyền quay lại tin tức nói cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ bên kia không thấy được cái gì đại hình mánh thu phân cùng dấu chân nghĩ đến là an toàn nghe thấy cái này tin tức mọi người đều thực hưng phấn chạy hơn phân nửa đêm thể lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm có thể nghỉ ngơi trong chốc lát tốt nhất bọn họ có thể ở có thời gian hảo hảo băng bó một chút miệng vết thương cũng không biết những cái đó xà độc tiếp được sạch sẽ hay không bọn họ chỉ biết vào núi trước phân phát tới tay đan dược có thể giải độc chính là bọn họ bị cắn quá nhiều lần cũng không rõ ràng lắm một viên thuốc viên có thể hay không tiếp sạch sẽ cũng may bọn họ hiện tại địa phương đã qua bầy rắn đại bộ đội bên này trên đường chỉ có mấy cái bọn họ hiện tại chỉ cần tiểu tâm một chút liền không có việc gì bất quá bọn họ chạy xa như vậy cũng không thấy được bầy sói xem ra bọn họ suy đoán là đúng vốn dĩ bọn họ cảm thấy nếu bầy rắn ở bên này càng thiếu thuyết minh bên này khẳng định có cái gì vấn đề hoặc đồ vật tồn tại nói không chừng bầy sói cũng sẽ càng thiếu hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế tuy rằng phía trước có thể làm bầy rắn sợ hai đồ vật là cái gì thảo dược còn hảo nếu là càng đáng sợ động vật bọn họ cũng chỉ có thể liều chết một bác dù sao chạy địa phương khác đối mặt bầy rắn cùng bầy sói bọn họ cũng không thể sống sót sao không ở bên này tìm kiếm một con đường sống đi vào bên dòng suối nhỏ lão đại an bài hảo phòng vệ công tác về sau mọi người mới xem như tạm thời yên lòng lúc này ngự ý g h ạ c cũng công việc lưu đ ù lên trong đó có mấy cái hoàng tử cũng là bị xà cướp cắn tuy rằng đã dùng dược chính là vẫn là không yên tâm miệng vết thương cũng không có băng bó ngự y có lẽ là bọn họ đoàn người bên trong bị thương ít nhất thần tử bọn họ dọc theo đường đi đều là từ thị vệ bảo hộ chính là vì ở có người bị thương về sau không đến mức chờ chết chương hai trăm m ư ơ i chín ăn vụng tới rồi bên dòng suối nhỏ tứ ra cũng là vội vàng đem ô h i cấp cấp kéo đến một bên xem xét từ vừa rồi hắn liền vẫn luôn lo lắng nhìn đến ô hy cắp thành công đánh chết mãng xà mới thở phào nhẹ nhõm chính là cũng chưa kịp kiểm tra nàng có hay không bị thương ra ta không có việc gì ô hy cắp rỗi tay đem tứ ra nắn bóp tay l ầ y khai tuy rằng biết tứ ra là lo lắng nàng chính là như vậy thực nữa a còn chưa nói ngươi đâu ngươi như thế nào đáp ứng ra không phải nói muốn nghe lời nói sao thế nhưng tự chủ trương đi ra ngoài chiến đấu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ ngươi về sau có phải hay không không nghĩ ra cửa thứ ra hắc mặt cờ trách Ô hi cáp lúc ấy thấy Ô hi cáp nhảy ra đi hắn thật là hù chết ai nha lúc ấy không phải sốt ruột sao chúng ta nơi này trừ bỏ hai cái ca ca theo ta võ công tốt nhất nếu là ta không ra tay khẳng định muốn chết càng nhiều người ngài cũng đừng sinh khí về sau ta không như vậy Ô hi cáp hủy khuất lôi kéo thứ ra tay làm lũng rõ ràng nàng làm chuyện tốt tới chính là như thế nào còn sinh khí ngươi còn nói ngươi là chủ tử bọn họ là nô tài khi nào chủ tử yêu cầu không màng nguy hiểm cứu nô tài mệnh tứ gia hận sắt không thành thép gõ gõ ô、oh、h i cắp cái chán đã biết đã biết rong dài Ô、oh、h i cắp ghét bỏ b i ể u môi ba bất quá trong lòng mạc danh có chút cao hứng vì không cho tứ gia tiếp tục rong dài đi xuống ô、oh、h i cắp nghĩ nghĩ dò hỏi ngươi có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật vừa mới chạy lâu như vậy đói bụng đi cũng may tứ gia cũng không muốn làm cái gì hắn cũng không thể lúc này làm cho nhiều người như vậy nhiều mặt nói ô h i cắp làm được không đúng n à y không chỉ có sẽ làm ô h i cắp mặt mũi quét rác cũng sẽ rét lệnh những cái đó bọn thị vệ tâm cho nên mặc kệ hắn trong lòng tưởng cái gì đều không thể hiện tại nói ra nhiều lắm là giáo huấn ô h i cắp hai câu làm nàng tạm thời không cần sàng bậy liền hảo hơn nữa lúc trước chiến đấu liền hắn các huynh đệ đều tham gia như vậy càng không hảo nói nhiều ô h i cắp cái gì h ả o đi ăn trước một ít đồ vật mang theo này đó ăn Ô hi cắp n g h i nghĩ giống như có một ít bánh bột ngô còn có thịt khô linh tinh cụ thể muốn hỏi một chút phán nhi thức ăn đều là nàng thu thập tứ gia gật đầu hiện tại loại tình huống này hắn cũng sẽ không kèn ăn có thể có đến ăn sẽ không đói chết liền không tồi k i a đi thôi đi trước ăn cái gì lại thương lượng một chút bước tiếp theo chúng ta nên thế nào đi đi theo tứ gia tìm phán nhi muốn một ít bánh bột ngô cùng thịt khô phối hợp cùng nhau ăn như vậy mới có thể đỉnh đói ai biết bọn họ kế tiếp còn sẽ gặp được cái gì đâu cần thiết bảo đảm có sung túc thể lực nên đón phía dưới chiến đấu ô hi cấp thừa dịp tứ ra không chú ý thời điểm trộm làm phán nhi cấp hai cái ca ca đưa chút thịt nướng qua đi kế tiếp trên đường gặp được nguy hiểm phòng trừng chủ yếu sức chiến đấu chính là hai cái ca ca bị đói sao được mấy người bọn họ chung phòng trừng chỉ có phán nhi mới có này đó thức ăn đặt ở trong không gian mặt đương nhiên nàng cũng có chính là đều là một ít đồ ăn vặt đồ vật nhiều lắm n ữ a thèm thật muốn đói bụng vẫn là muốn ăn thịt linh tinh đ ổ vật mới được mà hai cái ca ca trong không gian phòng trừng chính là một ít vũ khí quần áo linh tinh thức ăn càng sẽ không trang nhiều ít không trong chốc lát ô hy cắp liền nghe thấy phán nhi truyền âm chắc phúc tấn cho hai người hai chỉ gà nướng hẳn là đủ bọn họ ăn ô hy cắp gật gật đầu ý bảo đã biết quay đầu nơi nơi nhìn xem phán nhi vừa thấy liền biết nàng ở tìm hai người vội vàng bổ sung chắc phúc tấn vừa mới hai vị thiếu gia nói nếu là ở chỗ này chính đại quang minh ăn sợ chọc phiền thoái cho nên hai người ở nấp rồi ô hi cắp thở phào nhẹ nhõm quả nhiên có tứ ca ở không cần lo lắng t ứ ca nghĩ đến so nàng chu đáo nàng cũng là vừa rồi nhớ tới bọn họ như vậy ăn sẽ chọc phiền thoái tưởng nhắc nhở bọn họ một chút bất quá nhìn xem chính mình trong tay làm bánh bột nô cùng thịt khô thật sâu cảm thấy thế giới ác ý vì cái gì nàng muốn biết rõ chính mình có thịt nướng có các loại mỹ vị món ngon lại chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể ăn quay đầu nhìn nhìn lại tứ da trong tay cùng nàng giống nhau đồ vật đ ỗ n g nhiên lại có một ít cân bằng quả nhiên người vẫn là phải có đối lập n g ắ m lại ngày thường tứ da cái nan nàng đ ỗ n g nhiên không phải như vậy khó chịu n g ắ m lại chính mình trong tay bánh bột ngô cũng khá tốt an trước kia muốn ăn đều không có đâu loại này thuần thiên nhiên lương thực làm đồ ăn bán đáng quý hương vị còn không nhất định có cái này hảo nhục trí giống nhau hung hăng cắn một ngụm trong tay bánh bột ngô phồng lên quai hàm dùng sức nhấm nuốt vài cái tứ ra nhìn đến ô hi cắp tính trẻ con động tắc trong ánh mắt tràn ngập ý cười cũng có một ít đau lòng ô hi cắp từ nhỏ thâm chịu sùng ái sợ là chưa bao giờ đem loại này bánh bột ngô coi như món chính tới ăn qua đi nhiều lắm chính là nhìn đến người khác ăn thời điểm tò mò dưới mua một cái nếm thức ăn tươi tới uống chút thủy ngươi nếu là thật sự ăn không quen loại này bánh bột ngô liền ăn thì làm đừng lo lắng gia nhất định sẽ mang theo ngươi an toàn chạy đi chờ trở về về sau ngươi có thể cho phán nhi cho ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn gia không hạn chế ngươi ăn thịt nói chuyện tứ gia đem trong tay ấm nước đưa cho ô hy cáp ô hy cáp đông nhiên cảm thấy chính mình là có một ít kiểu khí trước kia nàng ở vũ trụ du ngoạn thời điểm đều là uống dinh dưỡng dịch kia đồ vật có thể so này đó bánh bột n g ô khó ăn nhiều chính là nàng khi đó không phải làm theo uống đến khá tốt sao nàng thật là càng sống càng đi trở về về sau trở về về sau nhưng làm sao bây giờ tinh tế h nguy hiểm địa phương có thể so nơi này nhiều đến đi các nàng không có khả năng mỗi lần đều có thời gian nấu cơm khi đó chính là ăn dinh dưỡng dịch xuống qua ô hi cắp ai toán nhìn tứ ra thở dài lúc này hoàng thượng bên kia phái người lại đây gọi người thương lượng sự tình tứ ra đứng dậy xoa xoa ô hi cắp ngươi tóc nói ngươi ngoan ngoắn ở chỗ này lại ăn một chút đồ vật chúng ta còn không biết khi nào có thể lại dừng lại nghỉ tạm đâu đừng bị nói cũng đừng lo lắng đồ vật không đủ ăn g i a tưởng chúng ta hiện tại hẳn là nếu muốn biện pháp xuống núi nơi này thật sự là quá nguy hiểm Ô hi cấp có lệ gật đầu tuy rằng đã tiếp nhận rồi thứ này chính là này cũng không đại biểu thích ăn có thể có càng tốt ăn tự nhiên là ăn cái kia tốt nàng chờ một lát cũng muốn thừa dịp không ai chú ý chạy tới ăn chút nhi độc thực n à y không phải kiêu khí chính là người có càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh tự nhiên là muốn tận lực quá đến càng tốt chính là đáng tiếc tứ ra là ăn không đến bất quá nàng cũng sẽ không làm tứ gia thân thể xảy ra chuyện nhiều lắm chính là ở tứ gia thức ăn trộm thêm một ít vô sắc vô vị dinh dưỡng dịch bảo đảm tứ gia thân thể khỏe mạnh là được đến nỗi hương vị vậy không có biện pháp chờ tứ gia đi xa ô hi cắp cười trộm một chút cùng phán nhi đúng rồi một chút ánh mắt hai người thực mau liền rời đi đám người trước tìm một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống sau đó phán nhi lại lấy ra một con tiêu gà hai người một người một nửa một nửa phân h i ế lại con mắt thỏa mãn cắn thượng một ngụm cảm giác được thịt nước ở trong miệng biện pháp mỹ vị chỉ thấy hai người như là một con ăn vụng tiểu lao thử dường như miệng nhanh chóng mấp máy vài cái chính là một ngụm thường thường còn có thể từ hai người híp lại trong ánh mắt nhìn đến cười trộm t r ư ơ n g hai trăm hai mươi nghỉ ngơi trình đốn tứ ra đi vào khang hy bên này thời điểm khang hy cũng còn ở gặm làm bánh bột n ô hắn tuy rằng là hoàng thượng chính là sớm chút năm ra cửa đánh giặc rất nhiều lần bị người vây khốn không có lương thực vì tồn tại đều là có cái gì ăn cái gì cho nên thật muốn lại nói tiếp khang hy còn rất có thể là bọn họ bên trong trừ bỏ lão đại bên ngoài nhất không kén ă n người tứ ra đi vào khang hy phía sau cung kính hành l ễ vân an nhi thần cấp hoàng a mã thỉnh an hoàng a mã c á t tưởng lao tứ đứng lên đi thế nào ngươi bị thương không có khang hy nhìn đứng ở trước mặt lão tứ trên mặt thần sắc khoan khoái rất nhiều đa tạ hoàng a mã quan tâm nhi thần không có việc gì cũng không có bị thương thứ ra vẫn là sụ mặt không có dư thừa biểu tình lao tư a đừng luôn là như vậy nghiêm túc ngươi nhìn xem ngươi chính là bởi vì trên mặt luôn là không có gì biểu tình cho nên mới luôn là cùng các huynh đệ chỗ đến không tốt cũng may còn có thập tam mười bốn có thể chịu được ngươi này trương sú mặt hôm nay nếu không phải bọn họ chủ động qua đi hỗ trợ chỉ sợ ngươi đã có thể đến bị thương đi quay đầu lại hảo hảo cảm ơn hai cái đệ đệ hoàng a mã cũng là hy vọng nhìn đến các ngươi huynh đệ hòa thuận lúc này mặt khác các hoàng tử cũng đều lại đây vừa vặn nghe được khang hy lời này tức khác trên mặt đều không quá đẹp bọn họ thừa nhận hôm nay là bọn họ thực xin lỗi tứ đệ ca làm hắn một người hơn nữa mấy cái thị vệ liền đối tượng h một cái mãng x à chính là kia không phải cũng là bất đắc dĩ sao mấy người bọn họ cùng nhau thêm lên mới vừa có thể cùng ngày đó đại mãng xà đánh cái ngang tay liền tính tưởng giúp tứ đệ ca một phen cũng là lòng có dư mà lực không đủ chính là lúc này nghe được hoàng a mã nói hình như là đối bọn họ sinh ra bất mãn mấy người vội vàng quỳ xuống thỉnh tội khang hy cũng chỉ là nhìn đến mấy cái nhi tử lại đây mượn cơ hội gõ vài câu mấy đứa con trai có cạnh tranh có thể có cạnh tranh mới có tiến bộ chính là hắn tuyệt không cho phép mấy đứa con trai giết hại lẫn nhau lúc này nhìn đến mấy cái nhi tử đều biết sai rồi cũng không nói thêm gì mặc kệ bọn họ lúc này là thật nhận sai vẫn là giả nhận sai chính là tin tưởng về sau bọn họ tranh đấu sẽ không tái xuất hiện ở chính mình trước mặt như vậy là được đến nỗi mặt khác đồ vật khang hy cảm thấy mấy đứa con trai đều lớn ít nhất an toàn vấn đề vẫn là có thể bảo đảm hơn nữa bọn họ phần lớn đều nhìn chằm chằm hắn ghế dựa thật là, là làm l à hắn thất vọng buồn l ò n g bởi vậy hắn càng không muốn nhiều quản này đó đã thành niên mấy đứa con trai sự tình khang hy liếc mấy cái nhi tử liếc mắt một cái không nói chuyện mười bốn nghìn quy b á t ca cựu ca thập ca có chút sốt ruột sợ hoàng a mã thật sự trách tội bọn họ hoàng a mã bắt ca bọn họ cũng không phải cố ý ngay lúc đó tình huống hoàng a mã cũng biết thật sự đằng không khai tay c ò n t h ỉ n h hoàng a mã khai ân khang hy không phản ứng mười bốn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía lao tứ lần này ngươi cấp quần áo thực dùng được ít nhiều này quần áo vàng không không chuẩn chấm cũng muốn bị thương ai ra rồi thân thể cũng không như vậy linh hoạt rồi lao tứ lần này ngươi cùng qua nhĩ giai thị chính là lập công lớn a dù sao kế tiếp hừng đông về sau cũng giấu không được quần áo sự bằng không như thế nào giải thích bày rắn không hướng bọn họ bên này vấn đề nói là thiên uy cũng chỉ có thể lừa l ừ a những cái đó dân chúng này những nhi tử đều khôn khéo đâu cùng mặt khác nhóm đến lúc đó hoài nghi cái này hoài nghi cái kia còn không bằng ngay từ đầu liền làm rõ vừa lúc đem lão tứ thăng thành quân vương cũng coi như là hoàn thành năm trước đối hắn hứa hẹn hoàng a mã nói quá lời này đó đều là nhi thần nên làm bất quá chính là một ít tiểu ngoạn ý nhi đối hoàng a mã hữu dụng liền hảo hoàng a mã không trách tội qua nhĩ giai thị thì tốt rồi tứ gia tuy rằng không biết hoàng a mã rốt cuộc muốn làm chút cái gì cho nên cũng chỉ có thể dùng cẩn thận theo hoàng a mã nói tiếp theo ha ha không có trách tội nhân chi thường tình có thể lý giải ngươi lần này nếu đem đồ vật cho chấm vậy ngươi chính mình phải hảo hảo bảo hộ chính mình nhưng đừng bị thương bằng không chấm đã có thể không có biện pháp đối chính mình công đạo khang hy hơi mang nghiêm túc nhìn tứ gia nói đa tạ hoàng a mã quan tâm tứ gia tâm tình không tồi khoe miệng hơi hơi cong lên bất quá ở đêm tối che lấp hạ cũng không ai nhìn đến ân khang hy ngay sau đó gật gật đầu tiếp tục nói nếu ngươi lập công tự nhiên cũng không thể không thưởng như vậy đi lần này đồ vật là c h ấ n hách bọn họ hai huynh đệ tìm bọn họ liền quan thăng một bậc là qua nhĩ giai thị chế tác vậy ban thưởng qua nhĩ giai thị một ít đồ vật vừa lúc lần này chúng ta thu hoạch rất đại rời đi doanh địa thời điểm chấm là người đem quan trọng quý trọng đồ vật đều cấp mang lên lần trước qua nhị giai thị không phải thân mình không h ả o sao kia cho nàng một ít bổ thân mình dược liệu đ ổ bổ đến nỗi ngươi lần này là ngươi đem đồ vật trình lên tới ngươi công lao lớn nhất ngươi ở bối lạc vị trí này thượng cũng rất lâu rồi ngươi năng lực không thể nghi ngờ trở về về sau ngươi cũng có thể chuẩn bị đem phủ đệ cấp đổi thành quận vương quy cách lời này vừa ra tới quy vài vị hoàng tử mặt đều thanh thật không nghĩ tới lần này nhưng thật ra làm lao tứ cấp n h ậ t một cái tiện nghi cũng không biết hắn rốt cuộc cho hoàng a mã thứ gì thế nhưng làm hoàng a mã như vậy cao hứng nghe lời này hình như là có thể bảo mệnh đồ vật giống như hoàng a mã lúc trước không có việc gì là bởi vì cái này bọn họ nhưng thật ra rất muốn biết rốt cuộc là cái gì bất quá hiện tại hoàng a mã đối bọn họ đang ở nổi nóng bọn họ cũng không dám lắm miệng hơn nữa nhìn dáng vẻ thứ này thực chân quý ngay cả lao tứ đều không có cho nên hoàng a mã mới làm hắn bảo hộ chính mình bất quá lại như thế nào chân quý đồ vật đều không thể làm hoàng a mã trực tiếp đem láo tứ thăng vỉ quân vương xem ra bọn họ lần này là thật c h o hoàng a mã sinh khí có lẽ đây là hoàng a mã ở gõ bọn họ đâu cho nên lúc này bọn họ càng không dám ra tiếng phản đối còn muốn chúc mừng hắn không thể không nói đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm bất quá này lại là làm tứ gia tỉnh rất nhiều phiền thoái bởi vì có hoàng a mã năm trước nhắc nhở tứ gia không nói gì thêm trực tiếp quỳ xuống tạ ơn nhi thần đa tạ hoàng a mã khang hy vừa lòng gật đầu ân lần này thập tam mười bốn bọn họ đều là làm tốt lắm chớ mấy đứa con trai mặc kệ ở trở lại kinh thành về sau quan hệ thế nào ít nhất bên ngoài vẫn là muốn một lòng đối ngoại điểm này nhi hai người đều không tồi trở về về sau thật mạnh có thưởng nhi thần đa tạ hoàng a mã thập tam mười bốn vội quỳ xuống tạ ơn đúng rồi c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ đâu đi đem bọn họ đi tìm tới chúng ta thương lượng một chút kế tiếp lộ tuyến những lời này là đối với lý đức toàn hỏi lý đức toàn nhanh chóng rời đi đi tìm người bất quá thực m a hắn liền đã trở lại hoàng thượng hai vị thị vệ đi tra xét cảnh vật chung quanh đi còn không có trở về muốn hay không phái người đi tìm một chút khang hy lắc đầu bọn họ võ công muốn an toàn trở về không là vấn đề nếu là phái người đi ra ngoài tìm người cuối cùng nói không chừng là ai tìm ai đâu yên tâm đi trong chốc lắt bọn họ liền đã trở lại tới lao tứ thập tam thập tam các ngươi đều lại đây chúng ta trước nghiên cứu một chút còn lại chờ bọn họ đem tin tức mang về tới lại nói chương hai trăm hai mươi mốt nguy hiểm theo nhau mà đến thập tam mười bốn đứng dậy về phía trước nhìn còn quỳ trên mặt đất bắt ra bọn họ mười bốn rốt cuộc vẫn là nhịn không được hoàng a mã bắt ca bọn họ cũng đã biết sai rồi làm cho bọn họ đứng lên đi nơi này sự cũng yêu cầu người hỗ trợ thêm một cái người nhiều một phân lực lượng khang hy nhìn về phía quỳ mọi người cuối cùng vẫn là mở miệng đứng lên đi 14 n ó i được không sai hiện tại loại này thời điểm thêm một cái người nghĩ cách luôn là tốt mọi người cho nhau nâng đứng dậy bọn họ vốn dĩ đều hoặc nhiều hoặc ít bị một ít thương hiện tại ở hơi ẩm như vậy trọng bờ sông quỳ như vậy trong chốc lát thật là có chút chịu không nổi ở khang hy bên này bắt đầu thảo luận trong chốc lát về sau c h ấ n hách cảnh viêm hai người mới xuất hiện bọn họ nếu là lấy cớ đi tra xét tình huống tự nhiên là sẽ đi làm thuận tiện còn có thể đi ra ngoài tán một chút trên người hương vị miễn cho có người hoài nghi hai người vừa trở về liền thu được tin tức nói hoàng thượng tìm bọn họ hai người cũng chưa kịp hỏi chút cái gì vội vàng qua đi hai người trước hành lễ đang muốn đứng lên hội báo chung quanh tình huống thời điểm nghe được thật ra ở nhỏ giọng nói thầm như thế nào ngửi được một cổ thịt nướng hương vị vẫn là nướng thịt gà nói xong còn nhún nhún cái múi c h ấ n hách hai người không khỏi xấu hổ bọn họ đều đã cố ý đi ra ngoài tan mùi vị xúc miệng thật ra thế nhưng còn có thể nghe đến này cái m ũ i đều mau đổi kịp ô hi cáp nàng cũng là mặc kệ chính mình huynh đệ hai người ăn cái gì đều có thể đoán được có đôi khi bọn họ thật là hoài nghi ô hi cáp đời trước không phải là cầu đầu thai đi bất quá bọn họ cũng không dám làm cho ô hi cáp mặt m ũ i rất nhiều nói sẽ bị quần đầu không phản ứng thật ra dù sao hắn là nói thầm trừ bỏ thật ra bên người k i ể u ra khả năng nghe được ngoại người khác p h ỏ n g chừng cũng không nghe được bọn họ cũng không muốn đi cành mẹ để cành con hoàng thượng nơi này đã qua bầy rắn nơi tụ tập mặt sau tuy rằng còn có một ít xả chính là cũng là linh tinh mấy cái thiểu tâm một ít liền không có việc gì bất quá trấn hách cao mày có chút nhớ tới vừa mới nhìn đến địa phương có chút lo lắng bất quá cái gì khang hy biết nếu trấn hách như vậy do dự khẳng định là phía trước còn có nguy hiểm tuy rằng này không phải hắn muốn nhìn đến chính là nếu sự thật như thế bọn họ cũng không thể trốn tránh hoàng thượng vi thần cùng tứ ca tách ra xem xét về sau phát hiện chúng ta mặt sau trên đường có bầy sói chúng ta đoàn người trải qua bầy rắn tập kích vốn dĩ cũng đã tinh bì lửa tẫn tứ ca là lo lắng ở gặp gỡ bầy sói thời điểm sẽ xảy ra chuyện cảnh viêm xem c h ấ n hách nói chuyện ớp pa ớp đúng rốt cuộc không chịu nổi tính tình tiếp theo nói tiếp dù sao việc này sớm hay muộn muốn nói ra tới thật không biết tứ ca ở do dự cái gì bầy sói nghe thấy cái này tin tức quả nhiên ở đây người có chút nôn nóng nay cũng không trách bọn họ vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến bọn họ hiện tại thật sự không nghĩ lại cùng bầy sói gặp gỡ ngay cả bọn họ đều như vậy tưởng kia dùng sinh mệnh bảo hộ bọn họ các binh lính đã biết càng là sẽ dẫn phát hỗn loạn rốt cuộc lên núi là bọn họ lúc trước nhất ý cô hành l ộ không hảo khả năng sẽ khiến cho binh lính bất mãn khang hy ánh mắt chầm xuống dưới bầy sói bên kia tình huống thế nào khoảng cách nơi này còn có bao xa có hay không an toàn thông qua phương pháp hoặc là có hay không một cái không cần trải qua bầy sói sở tại liền có thể xuống núi lộ tuyến như thế làm hai người có chút khó xử khang hy khả năng cũng nhìn ra hai người có lẽ phát hiện cái gì trực tiếp mở miệng mệnh lệnh có chuyện gì đều nói ra hiện tại cũng không thể có cái gì giấu giếm bằng không chúng ta có lẽ liền thật sự ra không được ngọn núi này nếu khang hy đều nói như vậy kia bọn họ hai người cũng là không thể giấu giếm nữa cái gì lại nói bọn họ phát hiện nơi đó xác thật thực cổ quái vốn dĩ chính là muốn cho khang hy tới làm quyết định hoàng thượng hiện tại chúng ta chỉ có thể thông qua bảy sói xuống núi không có mặt khác lộ tuyến hai bên đều là huyền nhai tuyệt bích mặt sau tình huống hoàng thượng cũng là biết chỉ là vi thần hai huynh đệ ở phía trước phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương nga kỳ quái ở đâu khang hy như thế tới một chút hứng thú hiện tại bất luận cái gì một cái chi tiết đều có có khả năng sẽ cứu bọn họ t á n h mạng nơi đó là ở bảy sói sau lưng bên kia vi thần cảm giác thực tà môn giống như chung quanh bầy sói đều tránh đi nơi đó hành tẩu bên kia cũng là một rừng cây đến nỗi bên trong có chút cái gì vi thần không phải rất rõ ràng bất quá bên kia cho vi thần rất nguy hiểm cảm giác chính là kỳ quái liền kỳ quái ở vi thần huynh đệ hai người cũng chưa phát hiện bên kia rốt cuộc có cái gì nơi đó giống như chính là một mảnh bình thường cánh rừng c h ấ n hách c a o mày r ồ i d á m đem bọn họ ngay lúc đó cảm giác tận lực biểu đạt ra tới mọi người trầm mặc trong chốc lát khang hy mới mở miệng hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn khác thử xem đi nếu thật sự vô pháp đi ra ngoài kia cũng chỉ có thể nhận mệnh nói xong thở dài vẫy vây tay tiếp tục các ngươi đều trước đi xuống đi h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút chuẩn bị n ê n đón kế tiếp chiến đấu mọi người tâm sự nặng nề rời đi lúc này lão thập lặng lẽ tiến đến c h â n hách cảnh viêm hai huynh đệ bên cạnh thần bí hề hề hỏi các ngươi vừa mới đi ra ngoài có phải hay không đi ăn gà nướng yên tâm ra sẽ không nói đi ra ngoài còn có hay không hai người tức khắc có chút xấu hổ này thật ra như thế nào còn có thể nhớ tới việc này lúc này bọn họ không nên suy nghĩ một chút kế tiếp như thế nào sống s ó t s a o may mắn thật ra đứng ở bát gia bên kia cùng tứ gia không ở cùng trận doanh nếu không hai người nhất định sẽ rất hợp duyên dựa theo ô h i cắp nói tới nói đây là đồ tham ăn khí tràng nhất định sẽ so ô h i cắp cùng thập tam g i a quan hệ càng tốt hai người đang suy nghĩ nên như thế nào trả lời thời điểm bát gia cựu ra lúc này lại đây Thập đặc ệ ngươi người ánh mắt sáng lên, người hành người, Không cần đa lễ. Đúng rồi, hôm nay đa tạ hai vị ân cứu mạng. gì được hư Hai hai hai rồi, hai làm Lao lễ lễ. mắt tìm một hôm đâu. đỡ đa đa đ cuộc cựu cứu thể chế thập chút ra. ra, ra. ra tay rốt trụ Bắt bắt vất tạ có vị vả. vị biệt là cảnh viêm ở trên chiến trường cũng là đối g i a nhiều có g i ữ gìn nếu không phải cảnh viêm ra không biết còn muốn chịu nhiều trọng thương hai người đại khái là biết bắt ra tâm tư đơn giản chính là tưởng mời chào bọn họ trước kia chưa làm qua là bởi vì bọn họ đối tứ gia vẫn luôn trung thành và tận tâm chính là hiện tại bọn họ là hoàng thượng người hơn nữa từ đêm nay sự làm cho bọn họ có hy vọng c h ấ n hách cảnh viêm hai người đành phải dùng việc công xử theo phép công thái độ nói bắt ra nói quá lời t r ư ớ c trách nơi chuyện nhỏ không tồn sức gì không đáng nhắc đến nghe xong bọn họ nói bắt ra không có chút nào biến sắc mặt vẫn là kia phòi ôn nhuận như ngọc mỉm cười biểu tình mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn cảm ơn hai vị đúng rồi vừa mới các ngươi làm gì vậy đâu lúc này thật ra lập tức gấp không chờ nổi mở miệng giống như sợ bọn họ trước nói ra cái gì giống nhau b á c ca không có việc gì đệ đệ cũng là tới cảm ơn hai vị ân cứu mạng nói xong còn tự cho là ẩn nấp hướng bọn họ t r ư ớ c t r ư ớ c mắt ý bảo hắn cái gì cũng chưa nói ra đi được rồi liền ngươi kia tính t ỉ n h trừ bỏ ăn cũng không biết mặt khác còn khi chúng ta không biết đâu cựu gia ghét bỏ nhìn thật ra chương hai trăm hai mươi hai mượn sức thật ra xấu hổ cao đầu hắn thật sự không biết cựu ca sẽ như vậy thông minh bắt ra nhìn bọn họ hố động hơi hơi mỉm cười hai vị thập đệ vừa mới quái dày còn thỉnh hai vị không lấy làm p h i ề n lòng hai vị nếu là có chuyện liền vội đi thôi c h ấ n hách hai người như là được đến đặc xá lệnh giống nhau vội vàng cáo từ rời đi bọn họ là thiệt tình không muốn cùng thập ra tiếp tục dây dưa đi xuống chờ hai người đi xa về sau cựu gia nghi hoặc mở miệng bắt ca ngươi vừa mới là tưởng mời chào bọn họ bắt ra cười mà không nói cựu ra có chút sốt ruột b á c ca ngươi cần phải tưởng hào a bọn họ hai người thoạt nhìn thực sùng ái cái kia qua n h ị giai thị qua n h ị giai thị là tứ ca chắc phúc tấn bọn họ không phải dễ dàng như vậy bị chúng ta mời chào huống chi không nói bọn họ hiện tại là hoàng a mã người chính là trước kia bọn họ cũng là tứ ca người người như vậy liền tính thật sự quy thuận chúng ta chúng ta cũng không dám dùng a lão b á c ý vị thâm trường nhìn lão cựu liếc mắt một cái cựu đệ ngươi phải tin tưởng trên đời không có không thể mời chào người chỉ là xem ngươi hích lợi có đủ hay không nói xong vô vô lao cựu bả vai rời đi lao cựu l a o thập tuy rằng còn có chút nghe không hiểu bát ca nói chính là bọn họ biết đi theo bát ca sẽ không sai giống như là đêm nay nguy hiểm như vậy bát ca rõ ràng rất nhiều lần đã thoát ly nguy hiểm chính là vẫn là trở về cứu bọn họ liền hướng về phía này phân tình bọn họ cũng sẽ không phản bội bát ca rời đi hai người hoàn toàn không biết lao bắt tính toán bọn họ còn tưởng thừa dịp nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này lại đi tìm ô hi cáp thương lượng một chút đâu cho nên đi được có chút mau đáng tiếc chờ bọn họ tới rồi tứ gia bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương căn bản không tìm được ô hi cáp không biết nàng làm gì đi thế nhưng ở chỗ này còn dám chạy loạn may mắn lúc này tứ gia còn ở hoàng thượng bên kia cùng hoàng thượng thương lượng chuyện gì nếu là chờ một lát tứ gia trở về nhìn đến ô hi cáp không ở bọn họ đã có thể tưởng tượng tứ gia mặt đen không khỏi toàn thân run rẩy một chút tính vẫn là lập tức đem người tìm được rồi rồi nói sau cũng may ô h i cắp không có đi xa hai người cũng là hiểu biết ô h i cắp tính tình phỏng đoán nàng là đi an vụng đồ vật đi bọn họ c á i mũi tuy rằng không có ô h i cắp nhanh nhạy chính là vẫn là muốn so với người bình thường tốt một chút hơi hơi kích thích c á i mũi đã nghe ra trong không khí kia cổ thịt hương vị nhi theo hương vị đi tìm đi quả nhiên thấy được ô h i cắp muội muội ngươi như thế nào có thể chạy loạn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ ô h i cắp vô ngữ nhìn trước mặt nhắc mãi hai người bọn họ tài ăn nói thật tốt giao hấn người còn có thể không mang theo trọng dạng chờ bọn họ nói một hồi lâu ô h i cắp thật sự chịu không nổi mới đánh gãy bọn họ được rồi ta năng lực các ngươi lại không phải không biết có cái gì hảo lo lắng nói đi các ngươi tìm ta chuyện gì c h ấ n hách lúc này mới nói đến chính sự đi lên bọn họ cũng chính là muốn cho ô h i cắp t r ư ớ n g chút chi nhớ đừng khi nào đều nơi nơi chạy loạn ô h i cắp ngươi có hay không cảm thấy phía trước có một chỗ thực không thích hợp nhi ân không thích hợp nhi như thế không chú ý nàng đến nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn lâu như vậy nghĩ dù sao nàng trước tiên phát hiện nguy hiểm cũng không có tác dụng gì bởi vì bọn họ đã không có đường lui cho nên thật đúng là vô dụng tinh thần lực dò xét qua bốn phía nghe xong hai cái ca ca nói ô hi cắp vội vàng phát tán tinh thần lực chỉ chốc lát sau sắc mặt liền khó coi lên cũng không phải là không thích hợp nhi sao liên nàng tinh thần lực đều không thể dò xét chẳng lẽ bên kia chính là tử vi biến mất địa phương có nghĩ thầm chính mình đi gặp chính là ngẫm lại nơi này nhiều người như vậy nàng thật là có chút không yên tâm tính tử vi năng lực không yếu hung chi t ử khế ước tình huống tới xem tử vi tạm thời không có việc gì nàng vẫn là không cần nhiều chuyện ngầm đầu nhìn về phía còn chờ nàng hồi đáp ca ca đích sắc không thích hợp nhi hoàng thượng tính thế nào hoàng thượng tính toán đua một phen chúng ta hiện tại đã không có đường lui cần thiết đi bên kia chấn hách cảnh viêm cũng có chút lo lắng liên ô h i cắp cũng nói không thích hợp nhi có thể thấy được bên kia hung hiểm trình độ ô h i cắp ánh mắt híp lại ta như thế nào cảm thấy là có người cố ý đem chúng ta hướng bên kia b ư ớ c chấn hách cảnh viêm bị ô h i cắp như vậy vừa nhắc nhở cũng phản ứng lại đây cũng không phải là đem bọn họ hướng bên kia b ư ớ c sao cố ý dùng bầy rắn bầy sói đem chung quanh lộ đều phong chỉ có bên này thiếu một ít cho nên bọn họ nhất định sẽ đi bên này sau đó tưởng xuống núi bọn họ liền nhất định sẽ đi qua phía trước kia phiên cánh rừng chính là hiện tại xem ra kia phiên cánh rừng có cổ quái không chuẩn người nọ mục đích chính là đem bọn họ bước tiến cánh rừng là trong rừng ẩn giấu thứ gì vẫn là có cái gì nguy hiểm chính là bọn họ cũng không có phát hiện có người ở thao túng này đ ó xa hai người nhìn về phía ô h i cáp tuy rằng không biết vì cái gì chính là bọn họ chính là có một loại trực giác lúc này có lẽ chỉ có ô h i cáp mới có thể giải quyết nơi này sự tình ô h i cắp hiểu đồ vật muốn so với bọn hắn đều nhiều ô h i cắp trầm tư trong chốc lát nàng l à rất muốn tiến nơi này cánh rừng nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì có thể đáng giá người khác như vậy mất công đem bọn họ cấp lộng đi vào lại nói hiện tại bọn họ cũng không có khác lộ có thể lựa chọn tuy rằng phán nhi có thể kinh sợ những cái đó động vật chính là nàng lại không nghĩ bại lộ phán nhi lại nói hiện tại không phải không có việc gì sao lo lắng nhìn xem hai cái ca ca bọn họ là nàng lo lắng nhất người bọn họ đi vào về sau không chỉ có phải bảo vệ chính mình còn phải bảo vệ một ít tổ tông vẫn là một ít không nghe lời tổ tông các ngươi phải cẩn thận bên trong đồ vật không đơn giản xem ô h i cắp như vậy lo lắng bọn họ không khỏi cũng đi theo lo lắng lên nếu ngươi đến lúc đó gặp được nguy hiểm đừng động chúng ta trực tiếp chạy nếu là chúng ta đều không thể đi trở về vậy ngươi cũng không cần trở về tìm một chỗ mai danh nhẩn tích gẩn cư lên nếu không trở về thái tử sẽ không bỏ qua ngươi biết không ô h i cấp hát tuyến gật đầu ta còn không biết gặp được nguy hiểm muốn chạy sao còn muốn ngươi tới nhắc nhở lại nói ta chỉ là có chút lo lắng những cái đó người thường ai nói chúng ta sẽ toàn quân bị diệt các ngươi có thể hay không mong điểm nhi tốt chờ c h ấ n hách cảnh viêm đều công đạo đến không sai biệt lắm mới đem ô h i cấp cấp thả lại đi ba người đồng loạt xuất hiện thời điểm đã bị tứ gia cấp bắt được các ngươi đi đâu vậy có biết hay không nơi này rất nguy hiểm đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ ô h i cắp ra đi thời điểm như thế nào cho người công đạo càng nói càng phát cáu ô h i cắp túi đầu an tĩnh nghe tứ gia thuyết giáo kinh nghiệm chứng minh lúc này chờ tứ gia nói xong mới là chính xác cách làm bằng không ngươi phản bác một câu tứ gia có thể nói buổi sáng bất quá nghe nghe ô h i cắp đống nhiên cảm giác có chút không đúng không khí như thế nào đống nhiên sao động đi lên phía trước bầy sói không phải an tĩnh ở bên kia chờ chẳng lẽ chúng nó công lại đây ngẩng đầu nhìn phía đứng ở bên cạnh xem diễn hai cái ca ca lúc này nàng cũng vô tâm tư đi chỉ trích bọn họ thấy chết mà không cứu hành vi tứ gia cũng phát hiện ô hy hi cắp không thích hợp nhi c a o mày mở miệng hỏi ngươi làm sao vậy trong giọng nói không thiếu quan tâm chương hai trăm hai mươi ba tới rồi ô hy cắp không trả lời tứ gia nói vội vàng đối với hai cái ca ca cùng phán nhi nói ta cảm thấy có chút không thích hợp nhi các ngươi đi xem c ó phải hay không bày sói công lại đây tứ gia cũng biết việc này nghiêm trọng tính bất chấp giáo hân o h i c a p đối với ba người trực tiếp hạ lệnh các ngươi lập tức đi xem tình huống ba người rời đi về sau o h i c a p một bên vội vàng dùng tinh thần lực chú ý bên kia tình huống quả nhiên b ầ y sói đã hướng tới phía chính mình tới một bên thất thần ứng phó tứ ra thường thường hỏi chuyện cũng may lúc này tứ ra đồng dạng lo lắng bên kia tình huống cũng vô tâm tình hỏi càng nhiều sự tình chẳng được bao lâu chấn hách cảnh viêm bọn họ lo lắng sốt u ruột đã trở lại quả nhiên như o h i c a p theo như lời b ầ y sói đã hướng bên này lại đây bọn họ phải làm hảo hứng c h i ế n chuẩn bị chính là lúc trước bọn họ cùng b ầ y rắn đánh với thời điểm binh lính thương vong tình huống đều tương đối nghiêm trọng tứ gia vừa thấy bọn họ thần sắc cũng biết sao lại thế này vội vàng mang theo bọn họ đi hoàng thượng bên kế h ộ i báo tình huống lúc gần đi còn thuận tiện công đạo một câu làm nàng chuẩn bị tốt rời đi quả nhiên một lát sau mọi người đều hành động đi lên ô h i cắp theo dòng người đi vào tứ gia bên người nàng còn không có quên nàng chức trách là bảo hộ tứ gia đâu còn có hy vọng cũng phải tìm một cái cơ hội đưa đến thập tam bên kia bằng không thập tam ra chuyện gì bọn họ cũng không kịp cứu viện thực mau bầy sói liền đến bọn họ trước mắt đơn giản đại gia trải qua nghỉ ngơi thể lực tuy không nói hoàn toàn khôi phục chính là cũng khôi phục hơn phân nửa lúc này ứng phó khởi bầy sói phần thắng cũng lớn rất nhiều ô h i cắp chạy ở tứ gia chung quanh thường thường dùng roi rút ra đi không cho bầy sói tiếp cận tứ gia đương nhiên nàng cũng sẽ không làm được như vậy rõ ràng nếu không tứ gia biết nàng bảo hộ chính mình không nói làm n à m nhân tôn nghiêm vấn đề chính là vì không cho nàng làm nguy hiểm sự cũng sẽ không đồng ý cho nên ô hi cấp thường thường thả ra một hai thất lang qua đi cấp tứ gia luyện tập như vậy cũng làm cho tứ gia không công phu chú ý tới nàng kỳ thật trừ bỏ nàng bên ngoài mặt khác các nữ quyến cũng là tận lực chiến đấu trừ bỏ khang h i cái kia phi tần nàng hẳn là một cái người hán bọc chân nhỏ cho nên chạy trốn không mau càng không có gì sức chiến đấu lúc trước gặp được bầy rắn thời điểm bởi vì x à vương hơi thở không có x à dám tiếp cận khang hy cho nên cái này phi tần theo sát khang hy còn vận may còn sống chính là lúc này x à vương hơi thở đối bầy sói liền không như vậy dùng được hơn nữa lúc này liền khang hy đều phải tự mình động thủ sát lang càng không có người chuyên môn che chở một cái tiểu phi tần dựa theo ô hy cắp phòng trừng cái này phi tần là vô pháp đi ra ngọn núi này rốt cuộc liền khang hy đều úc còn không mang nổi mình úc huống chi liền một chút võ công đều không có hán nữ bất quá người này vẫn là tương đối thông minh biết chính mình không có năng lực tuy rằng bị b ầ y sói dọa sắc mặt trắng bệnh chính là cũng không dám la to gắt gao đi theo khang hy không dám ly đến quá xa thực mo ô hy cắp liền không có chú ý khang hy bên kia tuy rằng rất đáng tiếc cái kia mười mấy tuổi tiểu phi tần chính là chính mình hiện tại cũng không có biện pháp cứu nàng phán nhi còn tại bên người vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội đưa nàng đi thập tam bên kia cho nên thập tam an toàn tạm thời vẫn là một vấn đề chỉ có thể ô h i cấp một bên chiến đấu một bên chú ý bất quá cơ hội này thực mau liền tới rồi ô h i cấp chú ý tới một con lang thừa dịp thập tam cùng triệu giai thị không chú ý từ phía sau bọn họ n h à o qua đi đánh lén cũng may bọn họ vị trí ly ô h i cấp không xa ô h i cấp dùng vũ khí cũng là roi dài cho nên nàng trực tiếp một roi trừ qua đi kia thất lang phát ra thảm thiết chu lên một chút kinh động thập tam cùng triệu giai thị hai người xoay người nhìn đến cách bọn họ không xa lang đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh cảm kích nhìn về phía ô h i cắp ô h i cắp bất thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái lớn tiếng nói cẩn thận một chút nhi thanh âm này phụ cận người đều có thể nghe thấy ô h i cắp mục đích cũng là phải cho trấn hách một cái tín hiệu làm hắn mở miệng làm phán nhi qua đi nếu không chính mình mở miệng sợ là có cái gì nói không rõ trấn hách không phụ sở vọng nhìn qua tiếp thu đến ô h i cắp ánh mắt thực mau liền minh bạch nàng muốn làm cái gì theo nàng y tứ lớn tiếng nói phán nhi tứ gia cùng chắc phúc tấn bên này người không cần lo lắng bọn họ đều có tự bảo vệ mình năng lực n g ư ơ i đi bảo hộ thập tam ra thập tam cũng nghe đến lời này vội vàng ra tiếng không cần phán nhi ngươi hảo hảo bảo hộ tứ ca là được phán nhi không động tĩnh nàng hiện tại tuy rằng là ô hi cắp nha h o à n chính là các nàng đều là thuộc về tứ gia người cho nên muốn tứ gia tự mình mở miệng chính mình mới có thể rời đi cũng may tứ gia không làm nàng chờ lâu lắm nghe xong thập tam nói cũng nghĩ đến lúc trước bọn họ hai người mạo hiểm một m à n sắc thật không quá yên tâm nhìn xem ô hy các bộ dáng đối phó mấy thứ này nhưng thật ra thành thạo đơn giản trực tiếp làm phán nhi qua đi phán nhi bảo vệ tốt thập tam ra cùng thập tam phúc tấn thập tam biết chính mình tranh bất quá tư ca lại xem ô hy cắp kia một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng giống như chơi đến còn rất vui vẻ còn có tâm tư cấp tứ ca phóng hai chỉ bị nàng chịu đến toàn thân là huyết lang qua đi cấp tứ ca quấy dối xem tứ ca ứng phó bất quá tới thời điểm còn sẽ vui sướng khi người gặp họa trong chốc lát mới hỗ trợ xem ra bọn họ hẳn là không có nguy hiểm đành phải tiếp thu kia đệ đệ đa tạ tứ ca hảo ý còn hảo không phải chính mình cưới ô hi cáp tính tình này cũng liền tứ ca chịu được cố tình tứ ca còn vui sùng ô hi cáp người chung quanh cũng nghe thấy bên này động tĩnh chỉ là bọn hắn s ắ t thật khó mà nói chút cái gì lao tứ cùng thập tam quan hệ luôn luôn thực hảo hắn phân phó đi giúp thập tam hạ nhân cũng là lao tứ chắc phúc tấn nha hoàn thuộc về lao tứ người bọn họ không lập trường nói cái gì đó tuy rằng biết do hắn kia chắc phúc tấn võ công cao cường chính là bọn họ càng không cái kia quyền lợi mệnh lệnh nàng bảo hộ đại gia nàng chỉ cần bảo vệ tốt l a o tứ một người liền tính là có công mọi người đánh trong chốc lát phát hiện bầy sói không chỉ có không thiếu thậm chí nhiều lên xem ra lúc này nơi khác bầy sói cũng dần dần chạy tới bọn họ đến mau rời khỏi có cái này ý niệm khang hy quan sát một hồi lâu mới làm hắn tìm được một cái chỗ hổng có thể rút khỏi nơi này vòng đây đại gia đi theo khang hy vừa đánh vừa lui t h ự c mau liền đến kia phiên cánh rừng trong lúc này lại thêm rất nhiều thương vong tuy rằng mọi người đều thực tận lực cứu người chính là ngay lúc đó tình huống quá hỗn loạn hơn nữa đại gia chủ yếu chú ý vẫn là đặt ở khang hy trên người cho nên cái kia phi tần một cái không chú ý đã bị lang cấp cắn chết lúc ấy khang hy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vốn dĩ muốn đi cứu trợ chính là bị mọi người ngăn trở một cái nho nhỏ phi tần cánh mạng tự nhiên so bất quá hoàng đế cánh rừng quả nhiên như c h ấ n hách theo như lời bên trong không có gì đồ vật ngay cả lang cũng là tránh đi nơi này đi ô hi cắp cảm giác bất an càng thêm n u n g liệt nàng có một loại mánh liệt dự cảm tử vi liền ở bên trong bên trong nguy hiểm có lẽ không phải nơi này người có thể thừa nhận chính là đều đã tới rồi lúc này làm khang hy đổi một cái lộ hiển nhiên không hiện thực chỉ hy vọng bọn họ có thể hết thẻ thuận lợi đi chương hai trăm hai mươi b ố xông vào cánh rừng khang hy tới rồi bên này cũng thấy bảy sói đều tránh đi cánh rừng vốn dĩ có chút do dự nay cánh rừng bộ dáng giống như càng nguy hiểm chính là nhìn xem bốn phía binh lính còn có phía trước như hổ r ì n h mồi bầy sói bọn họ đã không có đường lui khang hy hạ lệnh tiến cánh rừng ô hy cắp các nàng đều đi ở mặt sau cản phía sau vốn dĩ nàng đi theo tứ ra bên người chính là lui lại thời điểm khang hy làm võ công hảo một chút bị thương nhẹ người có hậu mặt chiếu cố một chút những người khác lần này bọn họ tổn thất quá lớn đã nhận không nổi dư thừa thương vong cho nên tuy rằng ô hy cắp thân là nữ lưu hàng người chính là vì không lưu lại đầu để câu chuyện cũng chỉ có thể đi theo các ca ca cùng nhau đi rồi mặt như vậy còn có thể chiếu cố một chút các ca ca đến nỗi bọn họ yêu cầu bảo hộ mấy người cũng là vì bọn họ bảo hộ khiến cho bọn họ trên người cũng là cơ hồ không có gì thường tuy nói bọn họ thân là hoàng tử không cần cản phía sau chính là không biết nghĩ như thế nào bọn họ cũng đi theo phía chính mình cùng nhau đi rồi mặt tứ gia cùng thập tam còn hảo thuyết rốt cuộc cùng nhau lớn lên bọn họ không yên tâm chính mình cũng là nhân c h i thường tình bất quá mười bốn cùng lao bắt bọn họ cũng ở phía sau cũng không biết là nhìn ra các ca ca ở bảo hộ bọn họ cho nên cố ý đi rồi mặt vẫn là tưởng m ư ợ n sức nhân tài mặc kệ thế nào như vậy cũng luôn là phương tiện bọn họ hành động tình bọn họ cách khá xa bên này không kịp thời cứu viện thứ khang hy đi đầu mọi người theo thứ tự tiến vào cánh rừng cho nên c h ờ ô hy cắp phát hiện không thích hợp nhi đã không còn kịp rồi nơi này thế nhưng có kết giới tồn tại đem khắp cánh rừng đều cấp bao vây đi vào hơn nữa này kết giới vẫn là dùng đặc thù lực lượng bày ra vừa không là dùng linh lực cũng không phải dùng sao trời chi lực sao trời chi lực liền không nói nàng bản thân chính là hấp thu sao trời chi lực tu luyện linh lực nàng tuy rằng không có tu luyện chính là nàng trong không gian có tương quan ghi lại nàng trước kia nhất thời tò mò học một chút nàng là có thể sử dụng linh lực bất quá linh lực rốt cuộc không phải sao trời chi lực tuy rằng đều là thuộc sở hữu vũ trụ t r u n g lực lượng theo lý thuyết là t r ă m sông đổ về một biển chính là linh lực bị nàng hấp thu tiến thân thể còn phải tốn phí thời gian c h u y ể n hóa bằng không trong cơ thể lực lượng quá mức pha tạp đối tu hành vô ích như vậy thực phiền thoái cho nên trong tình huống bình thường nàng là không cần linh lực bất quá nếu là ở trong hiện thực nhìn thấy linh lực chế thành đồ vật nàng vẫn là có thể nhận ra tới cho nên hiện tại nàng mới có thể như vậy chắc chắn nói vừa không là linh lực cũng không phải sao trời chi lực cũng nguyên nhân chính là vì lực lượng đặc thủ cho nên nàng vẫn luôn không phát hiện thẳng đến nàng cũng tiến vào kết giới xuyên qua đi trong nháy mắt có năng lượng từ thân thể chạy qua mới phát hiện bất quá này cũng không thay đổi được gì ô h i cắp còn phát hiện một cái kết giới chỉ có thể vào không thể ra phía trước người khả năng bởi vì vội vàng đi phía trước đi hơn nữa lại không có phát hiện tầng này kết giới cho nên không có phát hiện bất quá nàng một cảm nhận được năng lượng liền lặng lẽ rôi tay hướng phía sau thử tính sờ s o ạ n một chút rõ ràng tiến vào thời điểm còn cái gì đều không có chính là lần này sờ qua đi lại có thể cảm giác được một tầng màng vớt mềm mại chính là ô hy cắp biết nó thực g i á n chắc ô hy cắp trong lòng có loại dự cảm bất hảo đặc biệt là tiến vào nơi này về sau nàng trong cơ thể sao trời chi lực bị áp chế đến lợi hại nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sao trời chi lực dừng lại ở bên trong thân thể bộ giúp đỡ nàng tiêu trừ mệt nhọc căn bản vô pháp sử dụng ra tới nơi này trong không gian cũng là tràn ngập kia cổ kỳ quái năng lượng linh lực cũng không có chính là kia kỳ quái năng lượng ô hy cắp lại không cách nào sử dụng nàng thử dùng khống chế linh lực phương pháp khống chế kia cổ năng lượng chính là vô dụng ố h i cắp lúc này có chút lo lắng đương nhiên hối hận không đến mức nàng du lịch tinh tế thời điểm cái gì nguy hiểm chưa thấy qua chính là lần này cùng nhau tới nhiều người như vậy nàng thật sự có chút lo lắng nàng hẳn là trước tiên tới nơi này tìm hiểu một chút tuy rằng liền t i n h trước tiên biết nơi này có vấn đề nàng cũng vô pháp ngăn cản khang h i quyết định chính là ít nhất có thể có điều chuẩn bị con hảo nàng tiến vào nơi này về sau quả nhiên nhận thấy được tử vi hơi thở tuy rằng thực mỏng manh giống như bị t r ù n g quanh năng lượng che chắn một ít cảm giác chính là nàng có thể cảm giác được tử vi là an toàn nay cũng coi như tiến vào nơi này duy nhất tin tức tốt tin tưởng tử vi thực mau cũng sẽ cảm giác được các nàng chính mình đi tìm tới bởi vì vừa mới bắt đầu đại gia không chú ý chỉ lo đi phía trước chạy cho nên chờ đến chạy hảo một đoạn đường về sau mới phát hiện mặt sau đã không có bầy sói ô h i cắp vừa mới bắt đầu liền thấy được bầy sói hẳn là biết nơi này kết giới chỉ là nhìn bọn họ chạy vào bọn họ đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm lại là không còn có đi tới động tác khang h i mang theo mọi người mãi cho đến nhìn không thấy bầy sói bóng dáng về sau mới dừng lại tới nghỉ ngơi lúc này ô h i cắp mới chú ý tới tình huống nơi này nơi này đồ vật giống như tương đối phong phú đâu bọn họ nghỉ ngơi bên này vẫn là ở trong rừng chung quanh đều là đại thụ chính là trên mặt đất lại có rất nhiều chân quý thảo dược nhìn dáng vẻ này đó thảo dược năm đầu không ngắn hơn nữa nơi này an tĩnh đến có chút kỳ cục ở trong rừng chính là liền điểu tiếng kêu đều, đều không có gọi n g ư ờ i không khỏi cảnh r ắ c lên ô h i cắp cùng tứ ra tìm một cái sạch sẽ một chút địa phương ngồi xuống những cái đó còn có hành động năng lực ngự a y còn lại là tự giác đứng dậy thu thập chung quanh thảo dược này đó ngự a y hề vốn là không có tự bảo vệ mình năng lực bất quá khang h i còn xem như có thấy xa biết ở trong rừng một khi bị thương có bao nhiêu nguy hiểm nếu là không có hiểu được y gì ở dược người cơ hồ liền không có khả năng đi ra ngoài cho nên ở nhân thủ không đủ dưới tình huống khang hy vẫn cứ phái một đội chuyên môn người bảo hộ ngựa ý gì cho nên tuy rằng ngựa ý ý ý cũng bị thương chính là đều là một ít tiểu thương sẽ không nguy hiểm cho tính mạng bọn họ cũng biết chính mình giá trị cho nên dừng lại hạ liền vội vàng thu thập thảo dược nay quanh thân thảo dược sắc thật thực tươi tốt sinh trưởng đến không tồi đều mau đổi kịp nàng trong không gian dược điền hơn nữa nơi này vài loại thảo dược cho dù trong không gian gieo trồng cũng không nhiều lắm cho nên xem đến ô hy cắp đều có chút mắt thèm hơn nữa có lẽ là niên đại xa xăm nơi này thảo dược đại bộ phận ngự y y hệt đều không quá nhận thức hoặc là chỉ ở y thư thượng nhìn thấy quá cho nên bọn họ thu thập đến cũng không nhiều lắm ô hy cắp xem người chung quanh đều mệt mỏi lúc này thiên cũng sáng nơi này tạm thời cũng không thấy ra nơi nào có nguy hiểm nghĩ đến khang hy khả năng lại ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu thẳng đến thể lực khôi phục tứ gia lúc này lại đi khang hy bên kia thương lượng kế tiếp lộ tuyến ô hy cắp đơn giản đứng dậy làm bộ vô tình bộ giáng thải một ít nàng cảm thấy hứng thú thảo dược lặng lẽ đưa vào không gian lúc này nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng ô hy cắp nhanh chóng ngẩng đầu xem qua đi bất quá khoảng cách có chút xa xem ở ô hy cắp tu luyện quá thể thuật thấy rõ ràng bên kia tình huống chỉ thấy bên kia có bốn năm con một người cao thỏ hoang vây quanh mấy cái binh lính trong đó một sĩ binh trên đùi còn liên tiếp đổ máu nghĩ đến là bị cắn nhìn đến nơi này ô h i cắp sắc mặt có chút khó coi tuy rằng bên này cách khá xa chính là ô h i cắp có thể mơ hồ cảm giác được kia con thỏ là gen biến dị hơn nữa nàng mơ hồ ở con thỏ trong cơ thể cảm giác được sao trời chi lực bất quá khoảng cách quá xa cảm giác không quá rõ ràng chương hai trăm hai mươi lăm biến dị thú ô h i cắp vội vàng chạy tới nơi cũng may lúc này những người khác cũng phát hiện bên kia tình huống đi theo đi qua ly đến gần loại cảm giác này càng ngày càng c ư ờ n g liệt bất quá bởi vì trong không khí cái loại này kỳ quái năng lượng vẫn luôn áp chế sao trời chi lực cho nên này con thỏ trong cơ thể cũng không nhiều lắm lúc này tứ ra bọn họ cũng đều chạy tới nhìn đến này mấy con thỏ đều giật mình nhìn không thể không nói hôm nay tin tức lượng đối với bọn họ tới nói có chút đại đầu tiên là bầy rắn sau là mãng x à sau đó là bầy sói này đó cũng khỏe ít nhất vẫn là hiện thực sẽ xuất hiện đồ vật chính là cái này con thỏ khó tránh khỏi vượt qua mọi người nhận chi cho nên trong lúc nhất thời mọi người đều chỉ là ngốc lăng đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này chờ đại gia phục hồi tinh thần lại nhanh chóng gia nhập chiến đấu cái này làm cho ô h i cắp không khỏi may mắn may mắn không có chạy trốn tứ gia nhìn đến ô h i cắp ở chỗ này chỉ tới kịp dặn do một câu tiểu tâm liền trực tiếp gia nhập chiến đấu ô h i cắp cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì mang theo phán nhi cùng nhóm thượng tuy rằng tư liệu lịch sử ghi lại biến dị động vật tạo thành miệng vết thương sẽ không làm người cảm nhiễm chính là nàng vẫn là không dám đánh cuộc nhớ tới trước kia tứ ra một lần một lần dặn d o tuy rằng bất đắc dĩ nhưng mỗi lần nàng gây họa về sau đều sẽ nhanh chóng thu thập tàn c ụ sợ nàng sẽ ra chuyện lần lượt đem ám vệ đưa đến bên người nàng nàng không phải không có cảm giác tuy rằng nàng vô pháp cấp tứ ra toàn thân tâm ái chính là ít nhất nàng tưởng bảo đảm tứ ra an toàn ít nhất là làm hắn sống thọ và chết tại nhà may mắn này con thọ không có dị năng chỉ là đơn thuần gen biến dị khiến cho thân thể cao lớn sức lực cũng tương ứng biến đại cho nên tuy rằng nơi này vô pháp sử dụng dị năng chính là ô hy cắp làm theo có thể nhẹ nhàng giết chết con thỏ bất quá ô hy cắp suy đoán nơi này sẽ không chỉ có con thỏ một loại biến dị thú nếu xuất hiện sự lao hổ linh tinh kia các nàng còn làm sao bây giờ những cái đó có thể hay không tiến hóa ra dị năng giết chết con thỏ về sau mọi người mới có tâm tình nghĩ mà sợ đặc biệt là mấy người phụ nhân vẻ mặt tái nhuận nhìn người chung quanh cao con thỏ trong lòng không khỏi có chút hỏng mất này có phải hay không yêu quái ra chúng ta làm sao bây giờ chính là này rốt cuộc là thứ gì như thế nào như vậy dọa người con thỏ sao có thể trưởng thành như vậy n à y nhất định là thỏ yêu chúng ta ra không được này đó nữ nhân nhóm một đám cãi cỏ âm ý hôn loạn tiếng khóc cũng là lúc này là phải hảo hảo phát tiết một chút thứ này thật là đáng sợ bọn họ cũng không biết có thể hay không gặp được so này càng đáng sợ đồ vật ngay cả những cái đó đại nam nhân cũng là phần lớn sắc mặt tái nhuận càng vô tâm tư quản nữ nhân khóc thút thít cuối cùng vẫn là khang hy hạ lệnh không được lại khóc bởi vì các nàng tiếng khóc chọc đến chung quanh binh lính sĩ khí thấp hèn hắn mới không thể không ra tiếng can thiệp hoang a mã chúng ta hiện tại làm sao bây giờ lao tam j u n rẩy thanh nhâm hỏi hắn hiện tại thật sự thực sợ hãi sợ hắn thật sự đi không r a này núi sâu sớm biết rằng lúc trước liền đi quan đạo hắn vì cái gì muốn vào sơn liền tính không vào núi bên trong thu hoạch thứ gì hắn cũng không có khả năng một chút đều phân không đến hoang a mã nếu không chúng ta rời đi nơi này liền tính trở về gặp được bầy sói cũng so ở chỗ này nhìn này đó yêu quái hảo vạn nhất nơi này còn có mặt khác yêu quái đâu hoang a mã nay phiên cánh rừng thật sự quá cổ quái lao ngũ cao mày lo lắng nói hôm nay hết thệ đều vượt qua hắn n h ậ n chi hắn là ở khó có thể tiếp thu lần này những người khác cũng không nói gì nếu nơi này chỉ là một mảnh bình thường cánh rừng bọn họ còn có thể tận lực xông vào một lần chính là nơi này hiển nhiên không phải khang hy vẫn luôn không nói chuyện liền như vậy đứng ô hy cắp đi vào tứ ra bên người nhìn đến trên mặt hắn lo lắng thần sắc d ố i tay giữ chặt hắn tay tứ ra còn tưởng rằng ô hy cắp là sợ hãi như bây giờ tình huống nàng sợ hãi cũng bình thường liền tính chính mình một đại nam nhân cũng lòng còn sợ hãi húng chi ô hy cắp chỉ là một cái nuông c h i ề u từ bé tiểu cô nương cho nên dùng sức méo một chút ấ hy cắp tay ý bảo chính mình vẫn luôn đều ở ấ hy cắp tuy rằng không biết tứ da não bổ cái gì chính là nhìn hắn quan tâm thần sắc tâm tình hảo không ít bất quá ấ hy cắp nhữ mày nhìn chung quanh tình huống nơi này để lại một đại than huyết ấ hy cắp có chút lo lắng nếu nơi này có biến dị thú k i a có thể hay không có dị t r ù n g dị t r ù n g đối máu hương vị đặc biệt mẫn cảm bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này chính là phía trước khang h i một chút tỏ vẻ đều không có Cũng không biết hắn biết r ố t cuộc cái muốn làm cái gì. Ô h i cắp kéo kéo tứ ra tay ý bảo hắn nhìn xem mặt đất nơi này đều là mùi máu tươi đừng nói nơi này có thể hay không có biến dị thú chính là bình thường núi rừng cũng không thể ở mùi máu tươi dày đặc địa phương ngốc lâu lắm nếu không sẽ đưa tới hung manh giác thú cũng không biết khang hy nghĩ như thế nào như thế nào còn không rời đi vẫn là không có chú ý tới tình huống nơi này thứ da thực mau cũng biết ô h i cắp tâm tư nơi này đích sắc không thích hợp n h i ề u ngốc bung ra ố hi cáp chính mình tiến lên mở miệng hoang a mã chúng ta trước rời đi nơi này đi nơi này mùi máu tươi quá nặng lâu nốc đi xuống sợ là sẽ đi cái gì biến cố khang hy nhìn xem bốn phía nơi này đích sắc không thể lâu nốc đối với mọi người gật đầu nói đi thôi chúng ta trở về nhìn xem bầy sói hay không rời đi hắn cũng là cảm thấy nơi này thái cổ quái hiện tại chính là sự tình đã vượt qua hắn dự tính cho nên hắn vẫn là tưởng trở về nhìn xem nếu là bầy sói không còn nữa bọn họ cũng hảo đổi một cái lộ có thể không đi bên này vẫn là không cần đi bên này có hoàng thượng mệnh lệnh mọi người lập tức thu thập đồ vật rời đi tuy rằng bọn họ hiện tại vừa mệt vừa đói chính là tổng s o ở chỗ này trở cường nơi này cho bọn hắn cảm giác quá nguy hiểm ô h i cắp cũng không ngăn cản bọn họ động tác tổng muốn đích thân thấy mới có thể tin tưởng không phải sao giống như là bọn họ vào núi phía trước không phải cũng là bởi vì không có tận mắt nhìn thấy nguy hiểm mới như vậy gan lớn nơi này cách này biên nhập khẩu còn có một ít khoảng cách lúc ấy bọn họ vì có thể mau chóng ném ra bầy sói chạy trốn t h n c mau cho nên bất chi bất giác liền chạy xa lúc này đại gia một lần nữa thu thập đồ vật rời đi vẫn là rất tốn công trước khi đi ô hi cắp đáng tiếc nhìn trên mặt đất mấy con thỏ này nhưng đều là thịt tác ă n cứ tư liệu lịch sử ghi lại biến dị thú thịt tan rất ngon không chỉ có tư vị tươi ngon hơn nữa thịt còn đựng năng lượng thứ này người thường cũng là có thể ăn ăn đối thân thể có chỗ lợi ở cái này linh lực suy kiệt thời đại vũ trụ tràn ngập tân năng lượng sao trời chi lực chính là tần tu bổ thân thể thứ tốt đáng tiếc chính là lúc này nhân loại thân thể vô pháp hấp thu sao trời chi lực chỉ có trải qua gen cải tạo mới có thể nhưng lúc này nhân loại còn chưa tới có năng lực tiến hành gen cải tạo đi vào vũ trụ thời điểm bọn họ đối thế giới này nhận chi chính là có vấn đề cho nên lúc này ô h i cắp liền đánh thượng này mới chỉ biến dị thú chủ ý vừa lúc mang về cấp người trong nhà cải thiện một chút thân mình còn có cũng có tứ gia t hy ể cải thiện một chút. thiện hiện tại biết tại một Bất họ không vấn bọn quả đề đ là sẽ â phiến họ núi rừng bọn đáy bao lâu, không được. Ô hi cắp h h chỉ không hi í n mang ngày ăn. Trưng là được. c ra đủ đồ rồi Ô túi đầu nhìn xem bị tứ gia gắt gao lôi kéo tay biết không khả năng chính mình đi nhặt xác nga không phải là thu con thỏ cho phán nhi một ánh mắt phán nhi không hổ là tiểu tham ăn một chút liền minh bạch ô h i cắp nga y tứ chậm rãi rừng ở mặt sau bọn người đi được không sai biệt lắm liền động thủ đem con thỏ cấp thu dù sao bọn họ phỏng chừng tạm thời sẽ không lại trở lại một chỗ bọn họ mang đồ ăn đều còn có một ít chờ thêm mấy ngày liền tính bọn họ lại lần nữa trở lại nơi này con thỏ biến mất cũng không có gì kỳ quái rốt cuộc trong núi đại đồ vật nhiều lắm đâu lần này đại gia khả năng bởi vì sợ hãi cho nên đều tưởng rời đi nơi này trở về tốc độ cũng là thực mau khả năng lúc trước bởi vì cùng bầy sói chiến đấu tiêu hao thể lực cho nên khi đó chạy trốn đều không có hiện tại nhanh như vậy thực mau đại gia liền đến kết giới phía trước lần này làm theo là khang hy chạy ở đằng trước tới rồi nơi này về sau đã có thể thấy ở kết giới bên ngoài bầy sói còn có mấy chỉ chưa từ bỏ ý định thủ bất quá so truy bọn họ bầy sói số lượng thiếu rất nhiều khang hy mang theo mọi người đang chuẩn bị sắt tiến lên đi lần này vô luận như thế nào bọn họ cũng muốn rời đi này phiến kỳ quái cánh rừng bọn họ không phải không nhìn thấy rõ ràng bầy sói đã thấy bọn họ thân ảnh thậm chí đã mở miệng c ả n h kỳ chính là chúng nó chính là không hề tiến lên một bước n à y đủ để thuyết minh nơi này có bao nhiêu nguy hiểm tuy rằng hiện tại đi ra ngoài sẽ cùng bầy sói chính diện đối tượng chính là đây cũng là không có biện pháp tổng so cùng những cái đó yêu quái đối tốt nhất gặp được hiện tại những cái đó con thỏ linh tinh loại nhỏ yêu quái còn hảo nếu là gặp được lao hổ linh tinh bọn họ thật đúng là không có biện pháp nhìn cái kia xuất khẩu đại gia sắc mặt vui vẻ đây chính là đi ra ngoài hy vọng chỉ cần bước ra kia một bước kia các nàng liền có thể rời đi nơi này bất quá tuy rằng sốt ruột bọn họ đi trước đội ngũ vẫn là ngay ngắn trật tự phía trước theo thường lệ đứng thị vệ bảo hộ hơi chút mặt sau một chút chính là các hoàng tử đem khang hy chung quanh cấp vây quanh lại mặt sau chính là cản phía sau thị vệ c h ấ n hách cảnh viêm hai người phân biệt bị an b à i ở một trước một sau tách ra rốt cuộc bọn họ hiện tại có thể nói trước có lang hậu có hổ cho nên đương nhiên phải làm hảo sung túc chuẩn bị Ô hy cắp nhưng thật ra không chú ý phía trước dù sao phía trước người đều ra không được còn không bằng chú ý mặt sau tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm những người khác thấy phía trước xuất khẩu tâm tình không khỏi trở nên kích động lên bước chân cũng trở nên rồn rập thực mau mọi người đã đuổi tới kết giới phía trước khang hy ý bảo đại gia trước dừng lại phía trước còn có rất nhiều lang bọn họ không thể liền như vậy một tổ h ong sông lên đi trước phái ra một đội thị vệ tiến lên đi đầu quả nhiên không ra ô hy cắp sở liệu đi tuốt đàng trước mặt người đầu đống nhiên đụng phải thứ gì giống nhau bị bắn ngược trở về còn kém điểm té ngã trên đất bị đi ở mặt sau người thuận tay đỡ một phen n g ư ờ i làm gì đâu đi đường đều không hảo hảo đi người nọ nói xong liền lướt qua thiếu chút nữa té ngã người đi phía trước lúc này hắn cũng bị kết giới chắn trở về mọi người lúc này mới ý thức được vấn đề một người có thể là đi đường không cẩn thận kia hai người đâu mọi người đều tiến lên thử kết quả bọn họ đều bị một tầng trong suốt lá mỏng chắn trở về lúc này mọi người mới luôn u ố n g vội không ngừng tiến lên thử phát hiện nơi này có thứ gì chặn bọn họ đường đi khó trách những cái đó bầy sói không dám tiến vào nguyên lai tiến vào về sau liền ra không được cái này nhưng làm sao bây giờ bọn họ chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết sao nghĩ đến đây tuyệt vọng không khí ở trong đám người lan tràn lúc này chung quanh cao lớn số lượng cũng càng thêm có vẻ âm trầm khủng bố hình như là ăn người quái thú giống nhau suy nghĩ đến mặt sau những cái đó kỳ quái sinh vật chẳng lẽ bọn họ hôm nay thật sự muốn ẩn thân tại đây sao khang hy lúc này cũng chú ý tới phía trước người đều dừng mặt â m t r ầ m gọi người lại đây dò hỏi sao lại thế này tuy rằng sợ hãi nhưng là đối mặt hoàng thượng nhiều năm giáo dưỡng vẫn là cái kêu binh lính chịu đựng khủng hoảng mở miệng trả lời bẩm báo hoàng thượng chúng ta giống như ra không được nói rõ ràng cái gì kêu ra không được lao tam từ phía sau chạy ra một chút kéo lấy phía trước người nọ cổ áo kêu to binh lính bị lao tam bộ g á n g cấp hoàng sợ không nghĩ tới ngày thường ôn hòa tam gia cũng sẽ có như vậy thất thố thời điểm nhìn tam gia nộ mục trận lên đôi mắt binh lính lắp bắp trả lời trước trước không biết có thứ gì đem đem đường đi ra ngoài t r ạ n chúng ta đi đến bên kia liền sẽ bị đạn trở về cái gì lời này làm ở đây mọi người t h ầ n s ắ c đại biến hiện tại bọn họ tình huống đã như vậy nguy hiểm cho chẳng lẽ thật sự liền rời đi đều làm không được sao này thật là thiên muốn vong bọn họ sao lao tam nghe xong lời này tay càng thêm dùng sức kéo lấy binh lính cổ áo sinh sôi thiếu chút nữa đem binh lính cấp nghẹn qua khí hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ chỉ cần rời đi này phiến quỷ dị cánh rừng liền không có việc gì chính là cái gì kêu ra không được hắn còn có như vậy nhiều khát vọng không có thực hiện tại sao lại như vậy cuối cùng vẫn là lão đại gia tới ngăn trở lão tam động tác hắn rốt cuộc là đại ca mặc kệ ở trên triều đình như thế nào đâu chính là bọn họ rốt cuộc họ ái tân rất la càng là như vậy nguy hiểm thời điểm càng phải bình tĩnh đoàn kết lên mới có khả năng đi ra ngoài hắn mang binh đánh nhiều năm như vậy trượng cũng là có tiến bộ tứ gia lúc này cũng là sắc mặt xanh mét mặc kệ lại như thế nào người thông minh đối mặt sinh tử uy hiếp cũng sẽ có trong nháy mắt hoảng loạn ô h i cắp lặng lẽ tiến lên giữ chặt tứ gia tay ý bảo chính mình vẫn luôn đều ở sẽ vẫn luôn làm bạn hắn tứ gia quay đầu nhìn nhìn ô h i cắp thần sắc rốt cuộc hòa hoán một ít mặc kệ thế nào bọn họ tổng nếu muốn biện pháp đi ra ngoài nơi này quá nguy hiểm hắn không thể ngã xuống hắn ngã xuống ô h i cắp làm sao bây giờ t h i cấp nhất định sẽ bị hoàng a mã